Toàn năng khoa ký cử đầu 17 chương 152 gần tự mình tình cảm suy luận phân tích 23B. Hừm, cơm, không chỉ là một cái sản phẩm, nó là một cái mới tinh lĩnh vực, là một mảnh mới tinh lam biển sinh thái. Nó thật sự có có thể đủ sức để mang bầu người kế tiếp 10 năm khoa học kỹ thuật cử đầu. Trong tương lai 10 năm, nơi này gặp nhau sinh ra lần lượt độc giác thú công ty. Thậm chí còn siêu cấp độc giác thú công ty. Chúng ta hải ngạn tuyến công ty đem tận sức với lấy b Hơ. Cơ. Làm cơ chuẩn đi chế tạo cũng phong phú cách này bế hoàn sinh Thái Liên hiện trường buổi họp báo. Làm Diệp Hoa nói đến bế hoàn sinh Thái Liên câu chuyện này thời điểm. Toàn bộ nghĩ muốn tiến quân b Hơ. Cơ. Người chợt tỉnh hồn lại. Sau đó tâm tình trở nên ái hận đan xen đứng lên. Quả nhiên A Phạm là lăn lộn khoa học kỹ thuật giới. Nhất là lăn lộn Internet khoa học kỹ thuật vòng trong nghề nhân sĩ. Nghe được bế hoàn sinh thái liên thời điểm. Không khỏi trước tiên nghĩ đến là Ây bộ chế tạo bế hoàn sinh thái hệ thống. Ý vị này hải ngạn tuyến công ty cũng muốn xèn đúc một cách tương tự với B. Hừm. Cơm. Sơ to ve ứng dụng cửa hàng. Cũng sắp ý nghĩa chỉ cần ở B. Hừm. Hơn. Trên bình đại tuyến nội dung Đối phương muốn đạt được chiếc thành Giống như khi bổ Nay đặc biệt sao chính là nằm ở vô số phe thứ ba người khai phá trên người kiếm tiền tiết tấu A Có thể nói phe thứ ba đối với loại này bế hoàn sinh thái hệ thống là vừa yêu vừa hận Nhân tiện cũng than phiền một lớp kiều bang chủ Đều là hắn dẫn đầu Nếu không phải người mất vi tôn Thật muốn liên đới kiều bang chủ cùng nhau mắng to. Nhưng mà. Mắng thì mắng. Đang chửi đồng thời nghĩ muốn sèn đúc bế hoàn sinh thái công ty vừa nắm một bó to. Bởi vì là mọi người đều biết thành lập bế hoàn sinh thái có thể chế tạo vững chắc hộ thành hà. Có thể kiếm nhiều tiền a Diệp hoa loại này quyết nghị. Cố nhiên tuyển người mắng. Bất quá chỉ cần có thể kiếm được tiền. Đều không phải là đại vấn đề. Ây bồ đã mở tốt đầu. Phe thứ ba cũng nguyện ý tiếp nhận. Điều kiện tiên quyết là có thể kiếm được tiền. Sinh thái câu chuyện này Diệp Hoa cũng không có chú trọng nhấn mạnh. Đôi câu vài lời nói một chút liền đủ. Bởi vì đây là nói cho phe thứ ba nghe. Những người này đều hiểu trong đó từng đạo, Không cần quá nhiều cơm. Hừ, U. E. Mà diệp hoa rõ ràng mấu chốt ở chỗ người sử dụng cùng lượng tiêu thụ. Người bị hừm, cần, tiêu thụ không đi ra. Sinh thái câu chuyện này nói thiên hoa loạn trụy, những thứ kia phe thứ ba cũng không chim người Nhưng bị hừm, cần, bán đi. Tạo thành người sử dụng kích thước tương đương với ngươi có một cái khổng lồ cơ sở thiết thi. Ngươi không nói Những thứ kia phe thứ ba cũng đều sẽ thiên nhiên xô chi như vụ Dù sao Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi nhuận hướng Cho nên nòng cốt hay là sùng nhà cùng lượng tiêu thụ Cuối cùng người tiêu thụ mới là hết thảy tiền đề Quyền trọng vấn đề diệp hoa từ đầu đến cuối phút vô cùng rõ ràng Dừng dừng một chút Ở trên vũ đài đi mấy bước nói tiếp Nếu như đem nó so sánh một cái sinh mệnh đi Hừm là nồng tốt. Toàn bộ tin tức biểu hiện là diện mạo hình tượng, nhưng một cách hoàn chỉnh sinh mệnh tựa hồ còn thiếu thiếu một trong đó ở linh hồn này vừa nói cũng là câu khởi không ít người lòng hiếu kỳ. Mọi người cũng nghe ra nói bóng gió. Đây là đang ám chỉ còn có một khoản trọng lượng cấp sản phẩm nhất thời. Diệp Hoa nói. Cường đại ai là giao phó cho bê. Hừm. Cường. Linh hồn mấu chốt. Không ít trong nghề nhân sĩ tiểu tiểu giật mình một cái. Hải ngạn tuyến công ty lại ở nghiên cứu trí tuệ nhân tạo bất quá rất nhanh liền thưa thái. Bây giờ khoa kỹ công ty không với trí tuệ nhân tạo dính một chút bên cũng ngại nói mình là một nhà khoa kỹ công ty. Hải ngạn tuyến như vậy xí nghiệp ở nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tuyệt không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhưng kinh ngạc mới là ở cho bọn hắn lại là có thể nhanh như vậy đẩy ra thành thuộc ai ứng dụng phải biết. Tại chỗ người nhưng là rất rõ hải ngạn tuyến công ty hôm nay buổi họp báo là đẩy ra một loạt sản phẩm. Này nghiên cứu kỹ thuật năng lực cũng quá kinh khủng nhưng càng nhiều. Tất cả mọi người mong đợi phương ở chỗ diệt hoa ở ai lính vực kiến thủ như thế nào. Gia Châu bây giờ đã bắt đầu thổi. Nhưng cuối cùng có thể hay không giống như toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật như vậy tươi đẹp thế nhân mới là quan tâm nhất. Ở công bố hải ngạn tuyến công ty trí tuệ nhân tạo sản phẩm trước Đang đối với nó tiến hành đánh giá trước Chúng ta có lẽ nên hiểu một chút lập tức toàn cầu trí tuệ nhân tạo lĩnh vực là một cái dạng gì phát triển tình trạng Vào giờ phút này Hiện trường buổi họp báo vang dội này Diệp Hoa Thanh âm Hắn ở trên vũ đài ung dung ổn định đi mà đi Cứng cõi mà đảo Có lẽ mọi người thông qua đủ loại tin tức con đường Nghe nói trí tuệ nhân tạo lập tức phải vượt qua người. Hôm nay cái thời đại này trí tuệ nhân tạo đề tài so với bất cứ lúc nào cũng lửa nóng. Thậm chí nói muốn lấy thay mặt vô số người công việc. Rất nhiều người quan tâm trí tuệ nhân tạo phát triển. Nhưng là... Bọn họ cũng không phải là bởi vì đối với khoa học kỹ thuật phát triển cảm thấy biết bao vui mừng hôn xiết. Chân chính điểm xuất phát là thủy vô nhất loại lo âu tâm tính. Ta càng tin tưởng mọi người đột nhiên quan tâm như vậy trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Càng nhiều là quan tâm tự thân công việc có phải hay không ở có thể đoán được tương lai sẽ bị trí tuệ nhân tạo cho cướp. Chú ý buổi họp báo truyền trực tiếp ăn dưa bạn trên mạng cùng hiện trường fan cũng im lặng trong lòng gật đầu. Nay xác thực là rất nhiều người quan tâm tiêu điểm. Dù sao, chén cơm rất trọng yếu a Diệp Hoa tiếp tục nói. Như vậy đương kim thế giới trí tuệ nhân tạo rốt cuộc phát triển tới trình độ nào thật giống như đã vô cùng nhanh mạnh. Trí tuệ nhân tạo đã có thể làm tuyệt đại đa số công việc vân vân Nhưng nếu như ngươi đi hỏi nghiệp giới chuyên gia, lấy được đáp án dĩ nhiên là ngược lại. Bọn họ quan tâm là bây giờ trí tuệ nhân tạo làm việc hay lại là quá ít, mà không phải quá nhiều. Về phần những thảo luận đó trí tuệ nhân tạo thay thế nhân loại. Tiêu diệt nhân loại vân vân triết học hướng vấn đề. Ta có thể khẳng định nói. Những người này cũng không phải chân chính nghiên cứu trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Lời này vừa nói ra đạo diễn ác thú vị đem truyền trực tiếp ổn kính cho ở vào hàng trước chấu ngồi khu ai long. Mã tư khắc. Tới một ba giây bên cạnh pha quay đặc tả dừng lại ở mã tư khắc trên người. Người sau ổn định nhìn chầm chầm võ đài. Trên nét mặt không nhìn ra vị này đại lão lúc này nổi tâm ba đồng là một cái gì? Một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm say mê công việc đang xem truyền trực tiếp. Thấy cái này ốm kính đặc tả. Ở liên tưởng đến trên võ đài diệt hoa vừa mới lời bàn. Trong nháy mắt say biết. Bởi vì ai long? Mã tư khắc chính là phát biểu qua đối với trí tuệ nhân tạo lo âu tên gọi một người trong. Lúc này cho một cách như vậy ốm kính đạo diễn lý thời chân xa Đạn mạc cũng là đủ loại ra. Silicon Valley man cũng phải cần mặt mũi được chứ. Bất quá, ai long. Mã tư khắc xác thực không phải là nghiên cứu ai chuyên gia. Hắn giỏi lĩnh vực là chơi đùa làm tên lửa thu về kỹ thuật. Làm chạy điện xe hơi. Ai còn thật không phải là hắn chuyên nghiệp. Cùng lúc đó. Trên võ đài diệp hoa nói. Có một chút ta phải muốn nhổ nước bọt Cá biệt truyền thông thậm chí một ít chủ lưu truyền thông Bây giờ đối với với trí tội nhân tạo phóng đại tuyên truyền đã đến để cho chúng ta những thứ này làm ai trong nghề nhân sĩ phi thường hộp máu trình độ Hiện trường nhất thời truyền tới một trận làn sóng cối cười vang Tỉ như Ta nhìn thấy truyền thông thường thường lấy ra tiếng người chính là đã qua đời hoát kim tiên sinh Không nghi ngờ chút nào Hoa Kim Tiên Sinh là một vị vĩ đại học giả. Như vậy hắn là làm cái gì đây? Hắn là một cái vật lý học tiến sĩ. Là nghiên cứu lỗ đen. Nghiên cứu khoa học vũ trụ những thứ này lĩnh vực quyền uy chuyên gia. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có làm qua trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa Hoa Kim Tiên Sinh mắt có tiệm đống chứng nhiều năm. Vốn là không có cách nào làm nghiên cứu khoa học. Kết quả truyền thông coi hắn là thành qua tay một người trí năng lĩnh vực chuyên gia. Đi mời hắn đi ra nói dài nói dài trí tội nhân tạo nguy hiểm. Này bản thân liền là một món rất tức cười sự tình. Không phải có đồn thổi lên điểm nóng hiểm nghi. Trong mắt của ta chính là có ai nhiệt độ. Cho nên tại sao phải đem một vài không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp quan điểm nhìn đến trọng yếu như vậy thậm chí tôn sùng là kinh điển cùng chân lý hẳn đi xem những thứ kia chân chính nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thâm niên cấp chuyên gia như vậy sẽ phát hiện bọn họ có một loại cảnh giác sợ hãi tâm lý bao gồm ta cũng cảm thấy bây giờ truyền thông đem trí tuệ nhân tạo nói quá mức trí tuệ nhân tạo phát triển có thể truy cứu đến thế kỷ trước năm mươi niên đại là một cái rất khúc chiết lịch sử phát triển cũng rất bất đắc dĩ Bởi vì là mọi người đều là vô nhau mà lên Trải qua không lâu lắm liền giải tán lập tức Mỗi lần đều là đối với nó ký thác kỳ vọng Sau đó một đám đông người tiến vào lãnh vực này Bao gồm số lớn tư bản Cuối cùng có phát hiện không cái gì đột phá lập tức toàn bộ chạy Năm gần đây mọi người một lần nữa đổ xô vào hiện tại tại cái gì xí nghiệp đều cảm thấy chỉ cần cùng trí tuệ nhân tạo sát thực tế một chút liền rất cao thượng đứng lên thành phố giá trị gấp bội lập gấp mấy lần cảm thấy đặc biệt mộng ảo không tưởng tượng nổi như vậy hiện tại trí tuệ nhân tạo là cách trạng hướng gì phần lớn người nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ta cảm thấy đến phải nói là ứng dụng cả ngày truyền thông đã nói trí tuệ nhân tạo lại làm được cái này. Lại làm được cách đó Đánh cờ lại thắng Chơi game lại thắng Những thứ này thật ra thì làm việc nội nhân sĩ xem ra cũng là một loại tương đối đơn giản kỹ thuật đường đi Đơn giản mà nói chính là đào được toàn cục theo đánh dấu số liệu Tỉ như làm hình ảnh kỹ thuật phân biệt Dùng số lớn số liệu tới huấn luyện Lại đi làm một cách tương đương với nghĩ hợp công việc Hơn một nguyên hàm số Ngươi không biết cái này hàm số kết cấu dáng dấp ra sao Nhưng không liên quan Ngươi có toàn cuộc theo nghĩ hợp Này thật ra thì chính là một cách màn lưới thần kinh tư tưởng mà thôi Cuối cùng nghĩ hợp ra kết quả Đối với một cái truyền vào cho ra một cái rất tốt phát ra Liền có Thể phân biệt được đồ hình này rốt cuộc là cái thứ gì Phân biệt năng lực thậm chí so với người cao hơn Cách này đương nhiên được Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được hiểu rõ theo chống đỡ A. Hơn nữa còn là tiểu lượng cao toàn cục theo để chống đỡ. Đây thật ra là trí tuệ nhân tạo nghiên cứu một cách so sánh cấp thấp kỹ thuật đường đi. Hơn nữa thành lập đại quy mô số liệu trung tâm phi thường phi thường tiêu hao nhiên liệu. Mà bây giờ xuất hiện một loại tương đối cao cấp đường đi. Đó chính là an a Vào cách loại này đường đi. Nhưng vẫn là không thể rời bỏ toàn cục theo. Bất quá khác nhau là số này theo không phải là dựa vào nhân tạo đánh dấu Mà là để cho ai chính mình với ai đánh cờ Sau đó khiến nó tự động biến thành số liệu Đây chính là An A Do sau đó tại sao trở nên mạnh như vậy nguyên nhân Nó ngay từ đầu là học tập nhân loại sách cờ Lần nữa thăng cấp sau khi thì trở thành An A, Zezo Tại sao kêu An số không bởi vì nó không cần học tập nhân loại sách cờ Hắn bắt đầu lại từ đầu duy nhất cho nó truyền vào chính là cờ vây quy tắc Sau đó ở quy tắc này cơ cấu bên trong chính mình với chính mình đánh cờ Rất nhanh thì có thể tích lũy số liệu Nhanh chóng tìm tới cờ vây cách làm tốt nhất Từ đó siêu việt nhân loại Cho nên đây là một cách tương đối cao cấp kỹ thuật đường đi Đối với nghiên cứu năng lực cũng phải không yêu cầu nhỏ Nhất là đối với năng lực tính toán cùng cách tính yêu cầu An à, do đoàn đội tối tống hiến lớn là chứng minh điều này đường có thể đi, cho nên vẫn có thể xem là trí tuệ nhân tạo phát triển một tiến bộ lớn ký hiệu, mà trực tiếp đảo đến mức chúng ta bây giờ rất nhiều nghề cũng quét kỹ thuật mới, làm được lúc trước làm không không tới đồ vật, tỷ như hình ảnh kỹ thuật phân biệt, cụ thể một chút mặt người phân biệt ứng dụng liền mang đến rất đại giá trị buôn bán. Nhưng con đường này trong mắt của ta như cũ quá hẹp hòi, còn thiếu rất nhiều tốt. Trong mắt của ta, trước mặt trên thị trường toàn bộ trí tuệ nhân tạo thật ra thì cũng không có trí năng. Ta biết ta lời nói này đi ra nhất định sẽ đưa tới tranh cãi. Vậy phải xem thế nào đi định nghĩa trí năng. Ta ý là, trước mặt trên thị trường trí tuệ nhân tạo ứng dụng, nó duy nhất làm đều là số liệu thống kê cùng phân tích. Đều là ngươi cho nó toàn cuộc theo Sau đó hắn tự trung học tập Từ đó cho ra một bộ căn cứ vào toàn cuộc theo nó làm đỏ người ưu tú hơn Cái gọi là toàn cuộc theo độ sâu học tập chính là ý tứ như vậy Nhưng này thật là chúng ta nhân loại học tập một cái kiến thức phương thức sao ta cảm thấy đến căn bản không phải là Lấy một thí dụ Anh vũ cùng ô nha Mọi người đều biết đây là hai loại loài chim Không xê xích bao nhiêu Nói như vẹt rất thông minh đúng không Nhưng ta nghĩ rằng nói là anh Vũ so với ô nha ngu đần quá nhiều Tại sao tựa hồ anh Vũ nhìn rất thông minh Người đang ở đây trước mặt nó nói mấy câu lặp lại mấy lần sau nó liền học được Nói như vẹt mà Mắt trước nhân loại nói chuyện cũng rất tiêu chuẩn Nhưng là nếu như ngươi đi thử với anh Vũ đối thoại Ngươi liền sẽ phát hiện Nó căn bản cũng không biết chính mình đang nói gì Bởi vì nó không thể hiểu được nói những thứ kia là cái gì, chỉ chỉ là một cơ giới thức lặp lại mà thôi. Giống vậy, bây giờ rất nhiều cái gọi là nói chuyện phiếm người máy. Mọi người bình thường tiếp xúc được trí tuệ nhân tạo ứng dụng nói chuyện phiếm người máy. Trên mạng cũng có rất nhiều với nói chuyện phiếm người máy đối thoại video. Tiệt độ, chợt nhìn rất tươi đẹp. Tỷ Như Mai vô shop khoa tháp na. Tiểu mễ tiểu á đồng học được rồi. Ta không phải là đặc biệt nhằm vào cách nào ai sản phẩm. Ta ý là trên thị trường toàn bộ trí tuệ nhân tạo cũng sống nhau cay gà. Lại vừa là đưa tới một trận cười vang. Các khán giả cũng theo bản năng trong lòng giúp bổ sung cay gà hai chữ. Cũng liền diệp hoa dám nói ra như vậy đi. Thoáng cách đem trên thị trường ai cũng hủy bỏ. Hiện trường truyền thông là tình nguyện nhất thấy như vậy sự tình phát sinh. Đổ thêm dầu vào lửa à đây là truyền thông thích nhất cán sự tình. Mà Diệp Hoa nói tiếp. Tại sao nói như vậy đầu tiên nó có phải hay không đã thông qua đồ linh trách nhiệm về phần trên mạng não động mở rộng ra chúng nói chúng nó là cố ý không thông qua đồ linh trách nhiệm kia chỉ là vớ vẩn. Lý do rất đơn giản. Hạn mức tối đa sẽ ở đó mà. Ngươi không thể nói để cho một cái đứa trẻ 3 tuổi đi tìm hiểu vi tích phân. Hắn không có thể hiểu được liền nói hắn cố ý đúng không? Được. Cái này não đồng tin nhảm phá hỏng. Như vậy nó có phải hay không có tự mình ý thức hiển nhiên? Không có ta nhớ được sau đi trao tặng người anh mở mang trí tuệ nhân tạo Sophia lấy công dân thân phận. Nhìn rất khiếp sợ. Lúc ấy cũng đưa tới truyền thông nhiệt nghị. Nhưng trên thực tế ngươi thật không có thể theo chân nó trò chuyện nhiều. Cho chuyện nhiều người liền sẽ phát hiện thật ra thì nó chính là Đông Lạc Tây Sả Tới tới lui lôi cứ như vậy mấy câu Người khả năng liền sẽ phát hiện nó thật ra thì cũng không biết mình đang nói gì Hãy cùng nói như vẹt như thế đạo lý Vậy tại sao nói ô nha liền thông minh đây một cách chân thực ví dụ Ta nói cách này ô nha là trên thực tế ô nha Là quay chụp đi xuống Lúc này Hiện trường buổi họp báo đầu xả ra một khối to màn. Phát một đoạn niên đại xa xưa ghi chép hình ảnh. Đống cắn bà vẽ chất. Trong hình cái này ô nha. Nó bắt được một cây cao quả hạch. Muốn ăn đến bên trong trái cây. Nhưng lại mổ không mở vỏ. Làm sao bây giờ thiết là nó làm một cây quan sát. Phát hiện cao quả hạch rơi vào trên đường lớn. Khí bánh xe đè một cây tựu ra đến. úp Ô nha làm ra cái này quan sát Đồng thời nó cũng ý thức được như vậy xe hơi ở trên quốc lộ lui tới là không thể đi ăn trái cây Bởi vì quá nguy hiểm Sau đó nó làm ra cái thứ hai quan sát Phát hiện lối đi bộ là có đèn xanh đèn đỏ Đèn đỏ thời điểm xe hơi sẽ không đi Lúc này có thể an toàn đi ăn trái cây Đồng thời ô nha làm ra một cách suy luận Ở nơi này đèn xanh đèn đỏ giao lộ quan sát được sự tỉnh Ở một cách khác đèn xanh đèn đỏ cũng đi lại. Nhìn. Đây là biết bao thông minh một con quạ Người khả năng thấy cách này ví dụ lại nói đây là lộ ra chân chính trí năng. Nhưng ô nha làm việc phong phạm thức. Theo chúng ta bình thường hiểu trí tuệ nhân tạo loại tình huống đó vừa phản ngược lại. Trí tuệ nhân tạo dùng toàn cuộc theo phân tích làm nhiệm vụ nhỏ. Ô nha đâu rồi? Là dùng con số nhỏ theo làm nhiệm vụ lớn. Hoàn toàn ngược lại. Ô nha được cái gì số liệu tin tức nó chẳng qua là quan sát có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái ví dụ mà thôi. Bởi vì nó sinh mệnh chỉ có một lần. Nó không thể tự kiềm chế chạy tới lấy thân thí nghiệm. Nếu không đã sớm chết nơ lần. Cho nên... Chân chính trí tuệ nhân tạo là có thể thông qua rất nhỏ rất có hạn số liệu là có thể để luyện ra trong đó nổi tại quy tắc. Cuối cùng tiến hóa ra ngay lập tức sẽ có thể suy diễn một cái rất đáng tin chấp hành phong phạm thức. Là cái gì có thể làm được một điểm này đây bởi vì nó có quan hệ nhân quả. Mà truyền thống trí tuệ nhân tạo chỉ chỉ là một thống kê cũng làm liên quan tính số liệu phân tích. Lại cử một hạt rẻ. Gà trống gáy thái dương sẽ dâng lên. Hai người là một cách liên quan tính quan hệ Nhưng cũng không phải là quan hệ nhân quả Không phải nói bởi vì gà trống gáy cho nên mặt trời mọc Trên thực tế chúng ta đều biết Có gọi hay không minh thái dương mỗi ngày cứ theo lẽ thường dân lên Cho nên nơi này có một cách nòng cốt vấn đề Nhân quả suy luận cùng liên quan suy luận là không giống nhau Điều này rất trọng yếu Nếu không ngươi tỉ như chúng ta đi làm hình ảnh phân biệt Phân biệt căn bản là kỳ chức năng tỷ như người liếc mắt là có thể nhìn ra trong cái phòng này nơi này là phòng bếp, Thư phòng Phòng ngủ vân vân Bởi vì chúng ta đầu tiên nghĩ đến là chỗ này chức năng là làm gì Như vậy thì có thể nhìn ngay lập tức ra hình ảnh bên trong rất nhiều đặc thủ tỷ như người có thể dễ dàng đoán được một cái hiện đại thư phòng cùng một cái cổ đại thư phòng Mặc dù coi như mặt ngoài trinh lịch rất lớn Nhưng nếu như dùng hiện tại đang tính toán máy đi hoặc trí tuệ nhân tạo đi phân biệt Căn bản sẽ không cho là đây là hai cái cùng kiểu độ Nó thế nào cũng không phân biệt ra được Nhưng là người liếc mắt là có thể chính xác xuống phán đoán Đây chính là thư phòng Bởi vì nó chức năng là như thế Này cũng là bởi vì người là có thể phân tích ra sau lương quan hệ nhân quả nghiên cứu trí tuệ nhân tạo giống vậy không thể xem nhẹ một điểm này Cho nên muốn làm trí tuệ nhân tạo ta cảm thấy phải hơn từ hai điểm lo lắng Một là vật lý quy luật Gần vật lý thế giới thiên nhiên quy luật tỷ như một cái vật thể phải thế nào mới có thể ổn định Yêu cầu một cái dạng gì chống đỡ thứ yếu chính là người động cơ Cách này là dùng để khởi động người đi suy nghĩ Dùng chính ta lời nói Gần tự mình tình cảm suy luận phân tích mà chúng ta hải ngạn tuyến công ty ai nghiên cứu Đi chính là một con đường như vậy tuyến. Cũng lấy được cách mạng tính tiến triển nói bóng gió. Diệp Hoa đây là đăng án chỉ thật đã sáng tạo chân chính trên ý nghĩa trí tuệ nhân tạo này vừa nói. Không khác nào một quả bom nổ dưới nước bị nổ. Hiện trường trong nghề nhân sĩ không khỏi hơi khiếp sợ. Toàn năng khoa ký cử đầu 17 chương 153 lâm trận trắc nghiệm 33 đi tới hiện trường buổi họp báo fan cùng nhìn truyền trực tiếp ăn dưa đám bạn trên mạng nghe. Chỉ cảm thấy không hiểu rõ nghiêm ngặt Thật là cao to bên trên dáng vẻ Cứ như vậy xong chuyện Sau đó Cũng chưa có để cho sau nhưng bất luận là đi tới hiện trường buổi họp báo hay là ở nhìn truyền trực tiếp trong nghề nhân sĩ lại hoàn toàn ngược lại Vào giờ phút này Hiện trường một đại sóng người cũng thuộc về ngạc nhiên rung động trạng thái Chính là ngồi ở hàng trước nhất các đại lão cũng không lớn ổn định Bọn họ rất rõ Diệp Hoa lời nói này ý vị như thế nào Trên võ đài Ở nơi này muôn người chú ý thời khắc Diệp Hoa tắt trên võ đài khắp nơi lơ lứng phù không màn hình Thoáng cái võ đài không gian trở nên giản lược Lúc này Sơ âm tương lai giả tưởng hình tượng đầu xạ ở trên vũ đài Lấy một đến một trờ tỷ lệ xuất hiện ở Diệp Hoa bên người cái này kích đáng yêu thiếu nữ hình tượng xuất hiện Chính đang quan sát truyền trực tiếp một ít khoa học kỹ thuật say mê công việc kiêm chết chạch đám fan bỗng nhiên hưng phấn, hiện trường cũng có sơ âm tương lai fan cũng là hưng phấn không thôi. Diệp hoa thu mua ghe di phẩu ngừng. Mà sơ âm tương lai giả tưởng hình tượng là thuận lý thành trương trở thành hải ngạn tuyến công ty ai đại sứ hình tượng người. Quan phương chứng nhận. Buổi sáng tốt ông chủ. Có cần gì tiểu âm hỗ trợ địa phương sao thật cao hứng có thể vì ngài phục vụ sơ âm tương lai xuất hiện ở trên vũ đài thời điểm liền nhìn về phía Diệp Hoa. Nàng thanh âm nói chuyện mang theo ít đáng yêu hoạt bát ngữ điệu. Đồng thời còn mang theo một tia điện âm thanh quả. Thanh âm vang dội toàn trường. Chờ một hồi đối với ngươi đừng biến mất. Diệp Hoa như vậy trả lời. Được tùy thời cho ngươi ra sức. Sơ âm tương lai lập tức trả lời. Chỉ là này ngắn gọn đối thoại sẽ để cho hiện trường fan cảm thấy vô cùng tươi đẹp. Sơ âm tương lai ngữ điệu cho các nàng cảm giác giống như người như thế. Là mang theo cảm tình màu sắc mùi vị. Mà hiện trường có có mấy vị vừa vặn là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực trong nghề nhân sĩ. Bọn họ nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Nội hành xem môn đạo. Diệp hoa ngôn ngữ miêu tả quá trầu tượng. Một câu đừng biến mất là mang theo rất nhiều loại ý tứ. Là ý nghĩa tắt là tắt hình chiếu giả tưởng vẫn là đem bản thân vận hành tắt nhưng hiển nhiên. Hiện trường người đều hiểu Diệp Hoa ý là để cho sơ âm đợi ở một bên trước đợi đừng động. Nhưng hiện hữu toàn thế giới trí tuệ nhân tạo liền không cách nào chính xác lý biết ngôn ngữ loài người miêu tả. Trọng yếu nhất một điểm là Diệp Hoa đang cùng nàng ngắn gọn trao đổi đối thoại thời điểm. Không có sử dụng đánh thức chức năng đánh thức từ. Cái gọi là đánh thức từ. Chính là đang đối với ai tiến hành giọng nói chỉ thì phát ra trước. Muốn đặc biệt nói nó tên. Đối với mới có thể tiến hành truyền vào thua nữa ra. Cho nên bây giờ trên thị trường ai trợ thủ họp bọn ứng dụng. Đang cùng nó giọng nói trao đổi cách này ứng dụng cảnh tượng thời điểm. Đều phải trước gọi nó tên. Cũng chính là tiền tố đánh thức từ. Nếu không thì không có phản ứng Chẳng lẽ nàng có cái gọi là tự mình tình cảm suy luận phân tích nàng thông qua đồ linh trách nhiệm A Ta thượng đế hiện trường trong ngoài nước nghiệp giới nhân sĩ trong lòng khó mà bình tĩnh Chỉ có thân ở trong nghề thâm niên cấp nhân sĩ Mới hiểu được ý vị này là như thế nào đột phá Vào giờ phút này Trên võ đài diệt hoa đi qua đi lại mà đi Mà bên người sơ âm tương lai giả tưởng hình tượng vô cùng sinh động cho nàng nhường một chút đạo. Đây cũng là nhìn đến mọi người ngạc nhiên không thôi. Cho nên, liên quan tới trí tuệ nhân tạo, hoặc là càng rộng lớn một chút ta vi vọng đem trí tuệ nhân tạo tăng lên tới một cách khoa học, liên quan tới trí năng khoa học như vậy một cách độ cao, mà không phải là chỉ chẳng qua là hạng nhất ứng dụng, Ta cảm thấy đến đây cũng là tương lai trí tuệ nhân tạo khoa học một cây suy nghĩ một cây cơ cấu xuống điểm xuất phát. Chúng ta cho là đây là một loại phi thường xuất sắc suy nghĩ. Nếu như đây là một môn trí năng khoa học phát triển, như vậy yêu cầu một bộ khổng lồ lý luận hệ thống sẽ cung cấp một cây cơ cấu tính kết cấu phương án trên đài diệp hoa chính cứng cõi khoác lát đến. Đột nhiên hắn phát hiện tự mình thao thao bất tuyệt nói nửa ngày. Dưới trận người xem cũng không thiếu truyền thông ốm kính lại cũng sẽ không tiếp tục trên người mình. Cái này làm cho hắn buồn sầu. Rất nhanh thì phát hiện nguyên nhân. Xoay người lại quay đầu nhìn lại. Nguyên lai like tất cả mọi người kiểm định chú điểm đều đặt ở sơ âm tương lai trên người. Lúc này nàng chính điều tra một cách một khối phù không màn ảnh. Nồng nhiệt nhìn điện ảnh. Nhân cách hóa quá mức chân thực. Cho tới hiện trường người xem cũng đem sự chú ý thả ở trên người nàng Nhất là hiện trường sơ âm phen Thấy ghia đáng yêu cô em đã thất thủ Này này Ngươi có thể yên lặng làm một thiếu nữ xinh đẹp sao danh tiếng đều bị ngươi cướp Ta làm sao còn cử hành buổi họp báo ta nhưng là ông chủ lời còn chưa dứt liền rước lấy toàn trường cười vang Bầu không khí trở nên sinh động Nhưng hay là có người cất giữ hoài nghi Dù sao cũng không biết có phải hay không là chuẩn bị xong kịch bản. Nhìn ngươi như vậy thích biểu hiện. Vậy thì cho một mình ngươi cơ hội biểu hiện. Ừ Diệp Hoa nhìn sơ âm tương lai hình tượng. Mỉm cười nói như vậy. Lại vừa là khảo sát sao ta thật rất trí năng hóa. Những kiểm tra kia thật thật nhàm chán a Sơ âm mặt đầy kháng cự. Tay nhỏ đảo qua trước mặt đang ở truyền bá chiếu phim phù không màn ảnh biến mất. Ta đương nhiên biết. Nhưng ngươi muốn sâu sắc mọi người hoan nghênh cũng để cho mọi người thích ngươi. Thì phải chứng minh ngươi đủ thông minh cùng đủ ưu tú. Diệp Hoa mỉm cười nói. Được rồi, đây là một lần cuối cùng, như vậy khi nào thì bắt đầu. Sơ âm vuốt vuốt thật dài lam màu xanh lá cây đuôi tóc, dùng tay nhỏ quyển khúc đến đùa bỡn đảo. Trên võ đài. Diệp Hoa cùng hình ảnh giả tưởng sơ âm tương lai đối thoại quả thực một lần so với một lần càng kinh diễm từng cách nhân chứng. Không ít người trong lòng phi thường rung động sau khi lại rung động. Giữa bọn họ đối đáp. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Rất khó phán đoán như vậy đối thoại là người cùng trí tuệ nhân tạo đang đối thoại. Cái này có thể coi như là đơn giản đồ linh trách nhiệm sao mà Diệp Hoa nhất thời mặt ngó hiện trường người xem. Nói. Vì tránh cho kịch bản hiểm nghi Ta quyết định lựa chọn một vị hiện trường sự hội khách quý tới khảo nghiệm một chút sơ âm trí năng hóa trình độ Hiện trường có sao thiệt với trí tuệ nhân tạo lĩnh vực trong nghề nhân sĩ sao có lời hơn nữa nghĩ trách nhiệm như vậy xin giơ tay Nói xong Rất nhanh thì có hơn 20 người liền lên tay Diệp Hoa phong tỏa một vị người mặt chính trang mang theo mắt kính 30 tuổi nam tử Xin mời vị tiên sinh này Đúng chính là ngài Xin mời hiện trường phóng viên nhất thời đem ốm kính cho bị chọn chúng đàn ông Đối phương từ chấu ngồi đứng lên Rời đi khán đài ở hiện trường nhân viên làm việc mang dưới đường đi tới trên võ đài Nhân viên làm việc đưa cho hắn một cái mic fo fo nè Diệp Hoa mở miệng nói Ngày khỏe chứ Đơn giản ta tự giới thiệu mình một chút đi Đối phương có điểm hơi phấn chấn Chốc lát liền nói Ác mọi người khỏi. Ta là Trần Tân. Ai lĩnh vực là ta xử lý chuyên nghiệp. Công ty đã làm vài năm. Bây giờ từ chức. Ác chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp. Dĩ nhiên cũng là trí tuệ nhân tạo giọng nói phân biệt phương diện. Thoa út. Như vậy thẳng vào chính đề. Trần Tiên Sinh. Ngày tính từ phương diện nào bắt tay diệt Hoa mỉm cười nói. Hiện trường người xem cùng truyền trực tiếp trước người xem cũng đều càng phát ra mong đợi. Nếu như có thể mà nói. Ta nghĩ rằng đối với nàng sơ âm đặt câu hỏi một ít gần căn cứ đại tử trở về chỉ vấn đề ngôn ngữ. Trần Tân này vừa nói đến. Hiện trường không ít trong nghề nhân sĩ cũng trông mong trông đợi. Đại tử trở về chỉ vấn đáp. Năm đứa bé trai sáu tuổi có thể tùy tiện cho ra câu trả lời chính xác. Nhưng đối với trí tuệ nhân tạo có thể nói nhưng là một cái vô cùng to lớn khiêu chiến. Cho dù mạnh nhất trên thế giới đại máy tính sợ rằng đều không cách nào cho ra chính xác trả lời. Bởi vì nhân loại thường ngày trong đối thoại thường thường bao hàm cái thế giới này vận hành rất nhiều thông thường. Phải trả lời loại này vấn đề. Trả lời người muốn đối với ngôn ngữ loài người chỗ rất nhỏ cùng xã hội loài người giao thiệp bản chất có đủ sâu sắc hiểu. Gần tự mình tình cảm suy luận năng lực phân tích. Đây chính là lập tức khoa học máy tính nhà hoặc có lẽ là trí tuệ nhân tạo chuyên gia trước mắt như cũ không cách nào dùng số học ngôn ngữ thật sự miêu tả cảnh tượng. tỷ như. Ây bộ trên điện thoại di động CG có thể chính xác là chủ nhân gửi đi tin nhắn ngắn. Có thể nàng căn bản cũng không minh bạch tại sao phải gửi đi cái tin nhắn ngắn này. Nàng có thể vì điện thoại di động chủ nhân ra tìm bản đồ. Có thể ở nàng suy luận trên thế giới không thể hiểu được cách này cùng bên trên một cách tin nhắn ngắn sẽ có quan hệ gì. Nàng cũng có thể theo chủ nhân buồn chán lúc nói chuyện phiếm giải buồn. Nhưng trả lời so với ngươi đang đánh luôn bạn tốt còn phải qua loa lấy lệ. Đây chính là lập tức máy tính một mực dừng lại ở yếu trí tuệ nhân tạo giai đoạn dừng bước không tiến lên nguyên nhân. Chỉ có thể dựa vào cường đại vân năng lực cùng toàn cuộc theo để đền bù vốn sinh ra đã kém cỏi Cho ra cũng là chỉ tốt ở bề ngoài. Ngay cả mình cũng không rõ lắm bạch đáp lại. Không thành vấn đề, ngươi cứ hỏi đi. Trần Tân có chút hơi ngẩn ra. Hiện trường cũng đưa tới một chàng thốt lên. Bởi vì nói chuyện những lời này không phải là diệt hoa. Mà là trên võ đài sơ âm tương lai. liền điểm này. Cho Trần Tân cùng hiện trường rất nhiều trong nghề nhân sĩ cảm giác. Nàng vô cùng có khả năng cũng đã thoát khỏi yếu trí tội nhân tạo phạm vi. Trần Tân hay là muốn tiến một bước xác nhận. Mắt thấy tai nghe mới vừa là thật. Nhất thời nhìn về phía Diệp Hoa. Người sau gật đầu một cách biểu thị không thành vấn đề. Toàn bộ nhân chứng đều không khỏi nín thở mong đợi tiếp theo sắp chuyện phát sinh. Toàn năng khoa khí cử đầu 17 chương 154 hải ngạn tuyến toàn ra dùng muôn người chú ý thời khắc đến. Hiện trường từng đôi mắt cũng không chớp mắt nhìn chầm chầm. Hàng trước các đại lão cũng đều như thế. Nhất là hiện trường xe hơi các bá chủ như ai long. Mã tư khắc trong bọn họ tâm cũng là bộc phát cảm thấy lửa nóng. Cái này ở không người xe hơi lái lính vực ý nghĩa không cần nói cũng biết. Truyền thông giới phóng viên cũng đều đem ống kính nhắm ngay ở trên vũ đài. Tất cả mọi người đều ý thức được tiếp theo chàng này đối đáp có lẽ sẽ là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực lịch sử tính thời khắc. Thậm chí là nhân loại khoa học kỹ thuật sử thượng một đại thời khắc trọng yếu. Trên võ đài, sơ âm nháy mấy cái đáng yêu đáng yêu mắt to. Nhìn đặt câu hỏi người Trần Tân Yên tính chờ hắn đặt câu hỏi. Sơ âm có thể thấy hắn. Dĩ nhiên là do hiện trường cung cấp hình ảnh tài liệu là tiền đề. Như vậy trải qua nội bộ phức tạp vận toán Ubeza Tiôn xác nhận phương vị giác. Khoảng cách chờ số liệu mới có thể làm được vô cùng nhân tính hóa đối mặt với đặt câu hỏi người. Hình ảnh giả tưởng bản thân là không có thị lực. Xác thực mà nói là không có thứ gì. Trần, tân trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ coi như trong nghề nhân sĩ rất nhanh thì nghĩ đến mấy cách chỉ có thể trả lời mang theo mơ hồ đại từ đơn giản vấn đề đạo vấn đề thứ nhất tiểu minh đối với tiểu lực tạ lại tạ bởi vì hắn đưa ra viện thủ như vậy là ai đưa ra viện thủ câu trả lời a tiểu minh bơ tiểu lực bơ tiểu lực sơ âm không chút suy nghĩ liền trả lời nhất thời đưa tới một chàng thốt lên trần tân cũng ngạc nhiên chốc lát Sau đó sẽ hỏi, viên kia cầu đánh xuyên bàn bởi vì nó là chất xẻo sút chí thành. Như vậy cái gì là chất xẻo sút chí thành a cầu bơi bàn? Bơi bàn. Sơ âm lần nữa không chút nghĩ ngợi trả lời. Tiểu Minh muốn vẽ một bức mấy vị mục xương nhân cùng với Dương quần vẽ, nhưng bọn hắn nhìn lại càng giống như bầy gôn bai ơ. Như vậy càng giống như gôn bai ơ là a mục xương nhân, bơ Dương quần. A mục xương nhân Sơ âm trả lời như cũ rứt khoát lanh lẻ, không mang theo chút nào do dự. Lần này toàn trường vang rội một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Mà lúc này đây càng khiến người ta ngạc nhiên là... Sơ âm lại mặt ngó người xem không người đáp lễ hỏi thăm. Này rõ ràng cho thấy hiểu hiện trường tiếng vỗ tay là tặng cho nàng. Trên thị trường những trí tuệ nhân tạo đó là tuyệt đối không thể hiểu được cái này tiếng vỗ tay hàm nghĩa chỉ về thế tiến hành như vậy chuyển động cùng nhau cảnh tượng. Ta nghĩ là không cần thiết đang tiếp tục đặt câu hỏi, ta dám cam đoan ta thể nàng tuyệt đối thông qua đồ linh khảo sát. Trần Tân thán phục vạn phần nhìn trước mắt kích đáng yêu thiếu nữ hình tượng, nói như vậy. Lúc này, một bên im lặng không nói Diệp Hoa mở miệng, mỉm cười nói. Như vậy Trần Tiên Sinh. Ngày coi như trong nghề nhân sĩ. Đối với lần này thấy thế nào cái nhìn Trần Tân Vi lăng chốc lát. Nhất thời tự cười nhạo nói. Ta cảm thấy đến không uổng lần đi này. Sau khi trở về liên quan khô chuyện thứ nhất chính là lập tức giải tán công ty dừng tổn hại. Đi tới nơi này mà làm chứng hết thảy các thứ này. Tự mình trách nhiệm sơ âm trí năng hóa trình độ Ta quả thực không nghĩ tới như thế nào đem tới cạnh tranh trong hoàn cảnh có thể ở quý công ty cường đại kỹ thuật thực lực đánh vào bên dưới sống sót. Diệp Hoa Hiện trường nhất thời vang rồi càng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đối mặt Trần Tân như vậy có chút bi tình thức tán dương cùng khẳng định. Diệp Hoa quả thực không biết sao đáp lại. Như vậy lập tức đem một cái gây dựng sự nghiệp người cùng gây dựng sự nghiệp công ty dếp chết. Tuyệt đối không phải có lòng a. Diệp Hoa hay lại là lũ túng mà không mất lễ phép cười nói một câu. Chuyện này ta nổi. Ngay tới hải ngạn tuyến công ty như thế nào đây Trần Tân cười cười. Đạo. cảm ơn. Khách sáo mấy câu liền đi xuống tràng. Một hồi nữa. Sơ âm đầu xả ở trên vũ đài hình ảnh giả tưởng cũng biến mất. Lần nữa chỉ còn lại Diệp Hoa một người. Nàng chính là B. Hừm, Cơ. Linh hồn. Là một cây rất trợ thủ tốt. Nàng càng là trí năng ở nhà tốt nhất thác quản đối tượng. Vật mạng lưới liên lạc cơ hạch. Nếu như trong nhà ngươi sản phẩm điện tử ví dụ như máy điều hòa không khí. Lò vi sóng. Tủ lạnh chờ nắm giữ vô tuyến truyền cảm đồng bộ. Nàng có thể trở thành ngươi trong cuộc sống tối quản gia tốt. Ngươi rốt cuộc không cần lo lắng ra ngoài quên tắt máy điều hòa không khí loại này vặt vãnh chuyện nhỏ. Bởi vì nàng có thể rất tốt trợ giúp ngươi giải quyết cái này sinh hoạt hàng ngày bên trong lưu lại tì vết nào. Chúng ta tin tưởng, cá tính hóa tư nhân đặt làm là tương lai khuyên hướng. Hơn 20 năm lúc trước chúng ta lưu hành là một thành phố, một cái thành trấn một cái xã thôn các cô nương xuyên cùng khoản quần áo là lưu hành. Nhưng là bây giờ, mỗi một cô nương muốn mặc quần áo phải là bất đồng khoản mới là lưu hành. Bây giờ thời đại là cá tính biến hóa thời đại. Tư nhân đặt làm thời đại. Nàng hình tượng không chỉ là sơ âm hình tượng. Nàng trên thực tế có thể trở thành trong lòng ngươi bất luận kẻ nào hình tượng. Tương lai chúng ta sẽ cùng toàn cầu nổi danh công ty GAME đạt thành hợp tác. Nếu như ngươi là lôn trung thực bai Ngươi thích bên trong một người anh hùng nhân vật hình tượng. Ngươi có thể để cho ngươi bê. Hừng. Cờn. Ơ chí có thể quản xa hình tượng thiết lập trở thành ngươi trong tâm khảm lý tưởng hình tượng. Thậm chí ngươi có thể cá tính hóa vì nàng tiến hành trang sức, quần áo, đồ trang sức vân vân Chúng ta cũng mong đợi càng nhiều người khai phá cung cấp mô hình, hình tượng sáng tác. Ở đây, hồn, cơ, ứng dụng cửa hàng bán các ngươi sản phẩm mà ở không lâu đem tới. Chúng ta cũng sắp thượng tuyến bóp mặt hệ thống. Đến lúc đó, ngươi có thể tự mình thiết kế ngươi quản gia trợ thủ giả tưởng hình tượng. Nơi này nội dung tương đối phong phú. Mà chúng ta mục tiêu chính là muốn đem cá tính hóa cùng tư nhân đặt làm nguyên tố ứng dụng đến mức tận cùng. Mạc! Ở diệp hoa thanh âm hạ xuống lúc. Toàn trường lần nữa dâng lên nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Hôm nay đối với toàn cầu khoa học kỹ thuật giới mà nói đều là ý nghĩa sâu xa một ngày. Ngoại giới phổ biến cho là hải ngạn tuyến công ty chàng này buổi họp báo là áp chủ bài B Hơn Cơ Thâm niên nghiệp giới nhân sĩ suy đoán ra toàn bộ tin tức hệ thống thao tác hốt Ốc xe văn phòng phần mềm Nhưng không có đoán được Diệp Hoa là muốn dự định chơi đùa B Hơn Cơ Bế hoàn sinh Thái Liên Càng là tuyệt đối không ngờ rằng sau đó trí tuệ nhân tạo Bây giờ cơ bản có thể kết luận Hải ngạn tuyến công ty trí tuệ nhân tạo đã thoát khỏi yếu trí tuệ nhân tạo phạm vi. trí năng hóa trình độ cao bao nhiêu sợ rằng chỉ có Diệp Hoa biết. Nhưng đối với ngoại giới mà nói, đây đã là toàn cầu trí tuệ nhân tạo lĩnh vực một lần lịch sử tính tiến bộ. Đối với toàn thế giới nghiên cứu trí tuệ nhân tạo chuyên gia mà nói, đều là lịch sử tính một ngày. Ai cũng không nghĩ tới ở lãnh vực này, hải ngạn tuyến công ty không nói một tiếng liền vượt qua toàn thế giới. cái này làm cho Google. Những thứ này đi sâu vào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sĩ nghiệp hoặc nghiên cứu cơ cấu làm sao chịu nổi buổi họp báo vẫn chưa kết thúc. Diệp Hoa ớp đè tay thế. Hiện trường tiếng vỗ tay mới vừa tấm màn rơi xuống. Mà rồi nói ra. Ở năm nay ngày 15 tháng 5. Chúng ta đem bỏ túi bán hải ngạn tuyến công ty toàn gia dùng sản phẩm. Nòng cốt sản phẩm bao gồm B. Hơn. Cơ. Máy. Toàn bộ tin tức hệ thống thao tác hốt. Phòng làm việc phần mềm hốt. office xe xí nghiệp cấp cá nhân ứng dụng. B. Hơn. Cơ. To ve ứng dụng cửa hàng. Cùng với trí năng quản gia trợ thủ. Hiện trường người xem cùng nhìn buổi họp báo truyền trực tiếp những người ái mộ cũng ginh ngạc đến ngây người. Truyền trực tiếp video đạn mạc đã một mảnh nhiệt nghị. ngọa tào quả nhiên là toàn gia dùng A viện trưởng này sóng thao tác. Ta chỉ muốn nói. Thật ra thì ý hắn là. Ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất sự tình. Chính là đem thân ái người tiêu thụ trong túi tiền toàn bộ lửa gạt ánh sáng 2333. Hừm. Lại muốn gặp ta mua bê. hừ, Cơ. Mua mua mua ta đi. Đây nếu là vào tay một bộ toàn gia dùng đến muốn bao nhiêu tiền đồ vật là đồ tốt. Viện trưởng còn chưa báo giới. Nhưng nhìn một cách liền không là người bình thường có thể tiêu phí đắc khởi. Chúng ta bàn chuyên loại hay lại là yên lặng làm một cách vân người sử dụng cùng vân người tiêu thụ đi thần kỳ vân người sử dụng. Đây là một bi thương cố xử o y nơ y o diệt lão bản ngươi đừng thổi nha. Chúng ta biết ngươi thói xấu. Mau ra giá để cho ta nhanh lên một chút chết cái ý niệm này đi. Ta còn phải không có nhiều thời gian bàn chuyên đây 1, 2, 1.086. Châm thiết, lão tâm. Toàn năng khoa ký cử đầu 17 chương 155 diệt lão bản bộ sách võ thuật quá sâu một trận buổi họp báo. Trực tiếp đẩy ra năm quả đấm to cấp bậc sản phẩm đồng bộ bán. Thành thực đều là nặng ký sản phẩm. Đừng nói người bình thường. Ngay cả ngồi ở hàng trước nhất những đại lão kia môn cũng tâm lý hâm mộ phải chết a. Đây chính là tùy tiện một cách cũng đủ một công ty ăn cả đời có thể không hâm mộ chứ sao. Lại không nói diệp hoa dẫn hải ngạn tuyến công ty trong tương lai sẽ còn lấy đến bao lớn thành tựu. Coi như lấy bây giờ này năm khoản sản phẩm. Tất cả đều là siêu cấp lớn mỏ vàng. Rốt cuộc có thể từ trong mở mang nhiều đại giá trị buôn bán. Kỳ tiềm năng có thể nói là ủng có vô cùng không gian tưởng tượng. Bây giờ mọi người mới ý thức tới. Phố ôn phân tích sư đối với hải ngạn tuyến công ty đánh giá giá trị hay lại là đặc biệt sao quá bảo thủ. Đến bây giờ coi như đánh giá trị giá 6. 700 triệu đô la cũng sẽ không có người nhảy ra nói cái gì. Không phải là mấy con số này lộ ra quá điên cuồng, Mà là hải ngạn tuyến công ty tương lai thật sự là không gian tưởng tượng vô cùng ác Đầu tư vòng cũng sắp hối hận nghĩ tạo cái máy thời gian trở lại quá khứ Sau đó nói cái gì cũng muốn bắt hải ngạn tuyến công ty Sợ rằng trừ người trong cuộc không có người khác có thể cảm nhận được bọn họ bây giờ có nhiều khí Bây giờ muốn muốn vào cuộc là cơ bản không thể nào Hải ngạn tuyến công ty cái gì cũng không thiếu Liên quan tới sản phẩm giá bán vấn đề Diệp Hoa không nhanh không chậm nói, nhìn vòng quanh toàn trường. Hiện trường còn có nhìn truyền trực tiếp phen người tiêu thụ cũng sắp gấp chết, ngươi ngược lại đừng viết mực A, cố ý đi. đi Hửm. Cơm. Đơn bộ giá bán là 49.999 nguyên hoạt 7.280 đô la. Diệp Hoa báo ra cái giá này. Chỉ thấy trên võ đài lập tức phủ không ra một chối chữ số. Đương nhiên đó là ra giá con số. Cái giá này vừa ra tới. Toàn trường một mảnh xôn xao. Trên mạng nhìn buổi họp báo truyền trực tiếp càng là đập nồi ta ngày. Năm chục ngàn đại dương lần này được. Ngươi hoàn toàn thành công để cho ta từ bỏ ý định. Viện trưởng ngươi hài lòng đi. Này một này. Tình một chút. Bàn chuyên rồi ngọa tàu mới bán 50 ngàn khối đen như vậy, khoa học kỹ thuật tiện nghi như vậy, ta chỉ có hai cách thần. Một bộ đi. Hừ. Thử. Muốn 10 thần. Không mua nổi không mua nổi. Quấy sầy quấy sầy quấy sầy quấy sầy đạn mạc một mảnh quấy sầy. Cũng là tú bay lên. Bất quá không thể không nói, làm diệt hoa báo ra bề. Hừ. Thử. Đan giới lúc, để cho nghĩ vào tay một bộ đi. H. Cơ. Máy người tiêu thụ từ bỏ ý định một mảng lớn. Là thực sự đắt tiền đến không bằng hữu. Hiện trường buổi họp báo cũng là một mảnh nghị luận âm ỉ ở. Bên này kêu đắt một mảng lớn. Bên kia kêu tiện nghi cũng một mảng lớn. Đơn giản là lưỡng cực phân hóa. bị H. Cơ. Rõ ràng so với toàn bộ tin tức điện ảnh máy chiếu phim tân tiến hơn. Nhưng máy chiếu phim... Lại bán 800 ngàn mà bê Hừ hừ Bán 49.999 vạn không biết có bao nhiêu giạc chiếu phim ông chủ ở sau lưng mắng to diệt hoa hắc tâm tới cực điểm Đột nhiên cảm giác trên võ đài cách đó dường như người hiền lành người tuổi trẻ so với ai khác đều áp Giới điện ảnh người đều cảm thấy lần này sắp bị hắn bấy chết Chỉ lấy lãi suất đến xem Toàn bộ tin tức điện ảnh máy chiếu phim đánh thắng bê Hừm, cơm, bởi vì hai người giá vốn trinh lệch không bao nhiêu. Bê, hừm, cơm, cuối cùng giá vốn ở 47 vạn nguyên, loại trừ giá vốn lợi nhuận đại khái 3.000 nguyên bên cạnh, mà toàn bộ tin tức điện ảnh máy chiếu phim lợi nhuận sắp tới hơn 70 vạn. Nhưng sổ nợ này không thể tính như vậy, điện ảnh thị trường kích thước cùng Bê, hừm, cơm. Thị trường kích thước là hoàn toàn không ở một cách lượng cấp. Cái này cũng ý nghĩa xuất hàng đo không một cách nữa lượng cấp. B. H. Cơ. Cuối cùng lợi nhuận tất nhiên sẽ vấy toàn bộ tin tức máy chiếu phim 18 con phố. Trọng yếu nhất là. B. H. Cơ. Bản thân không phải là lớn nhất lời điểm. Chân chính lời điểm là sinh thái hệ thống chiếc thành A. Đây là nằm ở vô số phe thứ ba người khai phá trên người kiếm tiền nghiệp vụ A Nhưng bất kể nói thế nào B H Cơ Mặt ngó là cuối cùng người tiêu thụ 5 vạn đô la một bộ giá bán nhất định sẽ không giống phổ thông phòng chống hoạt điện thoại di động thông minh hở 1 tí 157-800 triệu đài suất hàng đo Một điểm này Diệp Hoa đã sớm có chuẩn bị tâm lý B H Cơ Máy bản thân mặt ngó chính là cao cấp người tiêu thụ. Thị trường phân ngạch chỉ cần đạt tới phòng chống phân ngạc 7-8% bên cạnh. Chính là to thắng lợi lớn. Tương đương với B thành phố cơ tràng 5% phân ngạch liền đạt tiêu chuẩn. Đây là hắn đối với B. Hương. Cơ. Quyết định mục tiêu. iPhone điện thoại di động thị trường chiếm giữ tỷ số bây giờ chỉ có 1% cách điểm. Nhưng như cũ lấy đi nghề 80% trở lên lợi nhuận Ây bộ thành công đã chứng minh con đường này là có thể được Cộng thêm B Hơn Cơn Sản phẩm bản thân độc nhất vô nhị Cũng không cần nói Trên địa cầu 95% người cũng tiêu phí không nổi Nhưng coi như là không nghiêm cẩn để tính 5% cũng đạt tới 400 triệu nhân khẩu kích thước A Này đã đầy đủ ủng hộ Diệp Hoa đem câu chuyện này nói tiếp Ở công bố B Hờ Cơ Giá bán sau Qua mấy mười giây hắn nói lần nữa Hốt 2020 phiên bản hệ thống thao tác cổ thể giá bán như sau Hốt 2020 gia đình bản giá bán là 800 nguyên bộ chuyên nghiệp bản giá bán là 1.700 nguyên bộ gia đình bản đến chuyên nghiệp bản thăng cấp bao giá tiền là 700 nguyên bộ hốt 2020 xí nghiệp bản giá tiền là 399 nguyên bộ hốt 2020 giáo dục bản 3499 nguyên bộ. Lần này không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới hốt hệ thống thao tác giá bán tiện nghi như vậy. Lại có thể so với Microsoft Windows hệ thống thao tác đều làm lợi. Từ kỹ thuật nhìn lên. Hiện nhiên so với Windows phức tạp hơn. Bất quá bán tiện nghi ai sẽ để ý A. Nhưng đáng nhắc tới là. Đối với vu quốc nổi thói quen dùng sách lậu Windows hệ thống thao tác người tiêu thụ mà nói. Cái giá tiền này hay lại là đắt đến không có yên lòng. Nhưng nói đi nói lại thì. Không mua nổi bây hừ Hừ. Máy miễn phí đưa cũng mua không được phần mềm sản phẩm. Mặc dù xác thực không tiện nghi nhưng mua được đi. Hừ. Cần tự nhiên cũng có năng lực mua được hệ thống thao tác. Huống chi không có phá giải bản, mà ở diệp hoa chế tạo đi. Hừ. Cần. Sinh thái liên bên trong có hẳn cái này kỹ thuật treo ế là toàn bộ sinh thái hồ hàng, là không có khả năng tồn tại phá giải bản xuất hiện. Đây cũng là đả động những thứ kia phe thứ ba trò chơi mở mang thương một đại nhân tố Cũng tất nhiên là đem tới hấp dẫn còn lại càng nhiều phe thứ ba người khai phá vào ở B Hưng Cơ Sinh thái liên một đại nòng cốt khởi động lực Sách lậu vấn đề Ở B Hưng Cơ Sinh thái hệ thống bên trong Sách lậu nguyên đem không tồn tại bất kỳ sinh tồn thổ những Cường Đại Ai phân tích rõ kiểm tra năng lực là bảo đảm toàn bộ sinh thái hệ thống khỏe mạnh lớn nhất dựa vào. Toàn bộ ứng dụng đều phải qua B. Hừm. Cường. To phe ứng dụng cửa hàng có thể nói nắm giữ phe thứ ba đại quyền sinh sát. Không tuân theo hiệp nghị điều khoản ý nghĩa Hải Ngạn tuyến công ty đem cưỡng chế nên dùng xuống chiếc. Liên quan tới hốt. Office phần mềm tiêu thụ chúng ta quyết định chọn lựa đặc kiểu. Cá nhân bản 299 nguyên năm đặt phí. Xí nghiệp bản là 998 nguyên năm đặt phí. cái này có thể để cho người mua hàng năm cũng có thể đổi mới mới nhất phiên bản Office xe phần mềm. Sử dụng đến tối chức năng mới thăng cấp. Hiệu suất làm việc tất nhiên sẽ lấy được tăng lên. Cùng lúc đó, tại phía xa đông bán cầu công ty phần mềm Nadella ở nhìn đến đây thời điểm, đều sắp bị giận đến muốn hộp máu. Bởi vì Diệp Hoa bất luận là đối với hốt 2020 bản hệ thống thao tác. Hay là đối với hốt, Office Xe văn phòng phần mềm định giá về vấn đề. Cũng rõ ràng cho thấy nhằm vào Microsoft dưới cờ Windows cùng Office Xe tới định giá. So với ngươi còn tiện nghi một chút. Đây không chỉ là cách không cách ứng Microsoft. Hay lại là trần trụi nhằm vào. Như vậy định giá phương thức không khỏi ở hướng người tiêu thụ tiềm thức ám chỉ. Nhìn. Ta hải ngạn tuyến công ty toàn bộ tin tức hệ thống thao tác. Toàn bộ tin tức văn phòng phần mềm. Sử thi như vậy thăng cấp không nói. Đánh thắng mai MyZoShop phòng chống hệ thống thao tác cùng văn phòng phần mềm không nói. Giá bán cũng so với hắn thấp. Bởi vì người tiêu thụ sẽ tự nhiên làm theo so sánh. Này có câu nói được. Không sợ không biết hàng Chỉ sợ hàng so với hàng A Vốn chính là thuộc về hàng duy đà kích Còn ép giá Nay tất nhiên sẽ đối với công ty phần mềm window nghiệp vụ cùng ốp phi xe nghiệp vụ sinh ra ảnh hưởng to lớn Nà đe là muốn đánh người tâm đều có Cuối cùng là B hừ, Cơ Chí năng quản gia trợ thủ Giá bán 1999 nguyên Hơn nữa là một lần mua suốt đời miễn phí. Sau này bất kỳ thăng cấp ưu hóa cũng sẽ không tiếp tục thu chi phí. Diệp Hoa ở công bố cái giá tiền này đồng thời tâm lý khẽ mỉm cười. Đúng là một lần mua suốt đời miễn phí. Nhưng trí năng quản gia trợ thủ kéo dài lời điểm đó là bán ra thịt A. Hải Ngạn tuyến cũng muốn bắt trước mã ca bộ kia ngoạn pháp. Trở thành một nhà đồng phục công ty. Đây chính là điển hình internet suy nghĩ, lông phơi xuất hiện ở cẩu thân bên trên. Diệp Hoa muốn xèn đúc đây. Hừ. Cường. Sinh thái liên. Thật ra thì chính là thành lập một cách B. Hừ. Cường. Sinh thái cơ sở thiết thi chính là một cách khác phiên bản địa sản thương. Đi. Hừ. Cường. Sinh thái cơ sở thiết thi chính là nghĩa ốc tiểu thương phẩm thị trường. Đi cường to xe loại này chiết thành lời hiểu trên bản chất chính là thu thương hỗ môn tiền mướn quản lý phí bảo an phí về phần thương nhà là ai đó là đương nhiên là đủ loại xe thứ ba người khai phá cho nên hải ngạn tuyến công ty thật ra thì cũng không thể nói là một nhà đồng phục công ty dù sao bản thân không làm phục vụ khiến người khác đi làm giống như anh hùng liên minh Cuối cùng ảnh tưởng chờ trong trò chơi nhân khí nhân vật hình tượng. Những trò chơi này phía sau mở mang thương cũng có thể khai thác nghiệp vụ. Luôn cũng có thể đem ra thịt ở chỗ này trưng bày tiêu thụ. Hoặc là cho hắn thương nhà trao huyền phân chia. Thậm chí một ít minh tinh nếu như hắn nguyện ý cũng có thể mở mang trao huyền hình ảnh. Lại tỉ như Walter Bickney lan dưới cờ chuột Mickey chờ kinh điển hoạt họa hình tượng. Đem tới có con nít gia đình hoặc là bây giờ có con nít gia đình. Trong nhà có bê. Hờ. Cơ. Máy. Côn tơ Disney Land cũng là có thể ở chỗ này khai thác trao huyền Nhiều tiền lắm của Disney Land có lẽ không thèm để ý. Nhưng đối với bê. Hờ. Cơ. Mà nói căn bản cũng không lo không có phong phú nội dung. Phe thứ ba người khai phá có quá nhiều lựa chọn. Thậm chí đem tới có thể sẽ sinh ra đặc biệt là trí năng quản gia trợ thủ cung cấp giả tưởng thời trang chế tác tiêu thụ phục vụ công ty. Trí năng quản gia trợ thủ là phi thường có dưỡng thành loại đặc chất. Trong nhà có mỏ chết chạch hoạt thổ hào người tiêu thụ có thể sẽ cho bọn họ quản gia trợ thủ mua một nhóm quần áo. Một nhóm đồ trang sức. Mỗi ngày đều là một cách không đồng thời giả bộ hình dáng. Ten-sen loại trừ tú đã chứng minh con đường này là có thể được mà đi. hừ Cừ. Hệ thống sinh thái có thể nói là một mảnh lam biển Nơi này cơ hội làm ăn khắp nơi đều là Người tiêu thụ Diệp lão bản ngươi bộ sách võ thuật quá sâu o sơ tê o, toàn năng khoa ký cử đầu 17 chương 156 Phóng viên đặt câu hỏi trở lên công bố sản phẩm tương hội tại ngày 15 tháng 5 chính thức đưa ra thị trường bán Công ty chúng ta cũng sắp lần 2 ngày dạng sáng cung cấp dự bán con đường. Đăng nhập hải ngạn tuyến công ty quan vóng đặt trước sắp có một loạt ưu đãi. Trong đó ở ngày mùng 1 tháng 5 trước đặt trước đi. Hừm, cơm, hừ. người sử dụng sẽ được miễn phí ba cách bộ tặng phẩm. Một bộ giá trị 1.700 nguyên hốt 2.020 chuyên nghiệp bản hệ thống thao tác miễn phí tặng. Một bộ giá trị 1999 nguyên trí năng quản gia trợ thủ miễn phí tặng. Đồng thời miễn phí tặng một bộ hoàn chỉnh bên ngoài thiết nặng kiện Harper xe, ba vòm máy thu hình, tai nghe trợ nặng kiện Harper xe đồng bộ, tổng giá trị ước chừng 5000 nguyên ba cái bộ ưu đãi. Này ba cái bộ miễn phí tặng phẩm. Đối với muốn mua về, hừ, cần người tiêu thụ người sử dụng mà nói vẫn có không nhỏ sức hấp dẫn, tương đương với b. H cần máy ưu đãi 10% a. 5000 khối tương đương với xã hội tầng dưới chót sai cấp thở thuyền thu nhập đoàn thể 1 tháng tiền lương. Mặc dù không nhiều nhưng cũng là một khoản tiền a. Thêm mấy trăm khối có thể mua một máy hoa là điện thoại di động. Lúc này đã là 11 giờ 30 phút, buổi họp báo kéo dài đến bây giờ hơn 1 tiếng cũng tiến vào hồi cuối. Một hồi nữa không bao lâu. Coi như buổi họp báo chủ trì phát ngôn viên Kiều Vi lần nữa từ phía sau màn đi tới trên võ đài. Chỉ thấy nàng tràn đầy nụ cười nói. Phía dưới là phóng viên đặt câu hỏi khâu. Nhất thời. Hiện trường khiêng trường thương đoàn pháo các phóng viên tinh thần đại chấn. Đến bây giờ thời gian này tiết điểm rốt cuộc đến phiên đặt câu hỏi khâu. Đây mới là truyền thông giới nhân sĩ mong đợi nhất thời khắc. Các tạp chí lớn tóa báo phóng viên đặc biệt gần thì biết rõ đạt được đặt câu hỏi cơ hội xác suất tiểu. Nhưng toàn bộ đều đã định ra tốt đặt câu hỏi nội dung. Tràng này buổi họp báo. Trên căn bản là mãnh đoán không ngừng. Vượt qua xa tất cả mọi người dự trụ. Căn bản cũng không buồn không trang đầu tiêu đề. Buổi họp báo tràng thượng diệp hoa vẫn là một bộ đúc định vẻ mặt. Mặt ngó khán đài lui về phía sau mấy bước. Sau đó đến một bên Một nhân viên làm việc đưa cho hắn một chai nước Sau đó mới trở lại trong sân khấu chàng uống miếng nước làm trơn hầu Cùng lúc đó Kiều Vi nhìn vòng quanh toàn trường Nói muốn đặt câu hỏi truyền thông bằng hữu xin dơ tay Nhất thời tại chỗ toàn bộ phóng viên cũng dối bàn tay dơ cao Kiều Vi xem xét một chút Rất nhanh tìm tới mục tiêu thứ nhất G03 khu thứ 5 xếp hàng số 2 vị kia tên nữ sĩ Xin mời cảm tạ phát ngôn viên Ta là kinh đô thương báo phóng viên Lý Hồng Lệ Đầu tiên cầu chúc hải ngạn tuyến công ty sản phẩm bán nhiều đặt câu hỏi là một vị ước chừng 27 tuổi nữ ký giả Đến từ một gia chủ lưu truyền thông Cám ơn Diệp Hoa mỉm cười lễ phép thức đạo một câu Phóng viên dừng lại chốc lát Nói tiếp So sánh khoa học kỹ thuật mấy bước bản thân Ta muốn hỏi một chút một cách gần sát vấn đề thực tế Xin hỏi Diệp Tiên Sinh Quý công ty trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lấy được như thế chắc tuyệt tiến bộ Tất nhiên sẽ đánh vào xã hội nhiều nghề Điển hình như dựa vào lao động chân tay chế biến nghề chế tạo nhà máy bị trí tuệ nhân tạo người máy thay thế Cũng như thân ta nơi tân văn truyền thông nghề Sớm vài năm cũng đã có trí tuệ nhân tạo bá báo truyền thông tân văn Mà quý công ty trí tuệ nhân tạo kỹ thuật như thế chắc tuyệt Tất nhiên đáng sợ hơn đảm nhiệm năng lực Như vậy đối với lần này ngài thấy thế nào được Diệp Hoa gật đầu một cái Tay phải nhận lấy tay phải cầm bình nước Tay phải nhấc một cách đưa ra chỉ một cái Đạo Đầu tiên ta cho là chí tuệ nhân tạo người máy tiến vào lấy đê đoan chế biến nghề chế tạo làm chủ số 1. Công nghiệp và kiến trúc đây là khuyên hướng tất nhiên. Đây là kế dây truyền sản xuất. Bán tự động biến hóa sau xã hội loài người lại một lần nữa năng lực sản xuất đại quy mô thả ra kết quả. Đây là đại khuyên hướng. Điều này cần nhấn mạnh. Đại khuyên hướng cũng chính là sớm muộn sự tình. Nhưng là còn hơi sớm tại sao ta nói hơi quá sớm đâu rồi? bởi vì ngành kiện hacker xe kỹ thuật, ngành kiện hacker xe tính năng không đuổi theo, cơ sở tài liệu cũng không đuổi theo. nay tất nhiên là một cái trang thiết bị hữu cơ ghép hợp mới có thể thực hiện. đây là một cái tiền đề. thứ yếu chính là giá vốn vấn đề, bảo vệ vấn đề, xí nghiệp, chủ hãng đến coi là sổ nợ này. Cân nhắc phán xét hai người này giá vốn dự tính. Mời nhân viên muốn bao ăn ở. Đầu tờ lúc đảm bảo. Người máy cũng phải ăn điện. Còn phải định kỳ bảo vệ. Kiểm tu. Vào mua người máy dụng cổ giá vốn bao nhiêu nhìn trước mắt. Cá nhân ta cho là. Hay lại là mời nhân tạo tính toán. Diệp hoa dừng lại chốc lát. Sau đó nói tiếp. Liên quan tới người máy cướp người chém cơm là một hấp dẫn đề tài. Cũng là trí tuệ nhân tạo đề tài lửa nóng lớn nhất nhân tố. Mượn cơ hội này, ta liền bổ sung một chút cách nhìn cá nhân. Tương lai, chúng ta không thể gửi vi vọng vào nghề chế tạo sáng tạo công ăn việc làm. Bây giờ có người không ngừng nhấn mạnh muốn thông qua nghề chế tạo qua lại thuộc về công ăn việc làm. Đây là điển hình tự tuyệt xã hội tiến bộ hành vi. Tương lai nghề chế tạo tuyệt đối không phải là sáng tạo công ăn việc làm đại quân. Bởi vì tương lai gánh vác nghề chế tạo nòng cốt khởi động lực lượng tất nhiên là trí tuệ nhân tạo Người máy Đây là đại khuyên hướng Mà tương lai chân chính sáng tạo công ăn việc làm lực lượng chủ yếu là lấy nghề phục vụ làm đại biểu dịch vụ Liên quan đến cái vấn đề này Để cho Diệp Hoa không khỏi nhớ tới ban đầu thương đô thành phố bộ công thương triệu sảnh ước nói chuyện hắn Sau đó bổ sung nói Một cách nữa ta nghĩ rằng nhấn mạnh là Chế kỹ thuật mới mới là mới năng lực sản xuất mới năng lực sản xuất phát triển nhất định phải có mới quan hệ sản xuất cùng với lẫn nhau thích ứng Không phải là tất cả mọi người không thích ứng Là người không thích ứng không phải là nghề chế tạo không được Là rơi ở phía sau nghề chế tạo không được không phải là mọi người không có sáng tạo Là người không có sáng tạo không phải là mọi người không cố gắng Mà là người không đủ cố gắng Vô luận là đại trung tiểu sĩ nghiệp Còn là một người Chúng ta đã thân ở lần thứ tư khoa học kỹ thuật đại cách mạng chào lưu bên trong Thời đại đi tới hôm nay Đợt sóng đã càng ngày càng mãnh liệt Chúng ta vị trí thế giới là một cách tiến hóa thế giới Cho nên bất kể là sĩ nghiệp còn là một người Nếu như không thêm tốc độ chính mình Không đi ôm tương lai biến hóa Không cải cách chính mình Không đi thích ứng hoàn cảnh mới. Ta tin tưởng tương lai 10-15 năm tất cả mọi người gặp qua cuộc sống khổ. Đồng thời sáng tạo lớn nhất chủ lực không phải đi bao dung thất bại cùng sai lầm. Mà là chúng ta nhất định phải rõ ràng biết. Muốn phòng ngừa ngày hôm qua năng lực sản xuất rơi ở phía sau lợi ích đoàn thể như thế nào dùng mọi cách bày đủ loại cảm bẫy. Tới trở ngại thậm chí phá thư mới năng lực sản xuất. Thật sự để bảo vệ kêu khóc rơi ở phía sau lực lượng thường thường sẽ trở thành phá hư sáng tạo tối nhân tố trọng yếu Tiến một bước trở ngại xã hội tiến bộ Vào giờ phút này Hiện trường không ít mê mũi môn thấy võ đại người nam nhân kia bàn luận viễn vông Từ đầu đến cuối ung dung đốc định Kia hiện ra hết nhất phương đại lão phong thái đưa đến không ít mê mũi nhìn si ngốc Đây mới thực sự là nam thần Lịch sử lặp đi lặp lại nhiều lần chứng minh ngày hôm qua rơi ở phía sau bảo thủ lực lượng cuối cùng rồi sẽ bị loại bỏ. Đây là không lấy ý cá nhân là rời đi đại khuyên hướng. sóng lớn triều Cho nên ta càng hy vọng. Mượn cơ hội này ở chỗ này vô hào toàn bộ ở xí nghiệp này hoặc cá nhân cùng không ở nơi này mà xí nghiệp hoặc cá nhân. Nhất định phải nắm chặt học tập. Nhất định phải nắm chặt cải cách. Ôm thời đại đại triều tương lai biến hóa. Bởi vì chúng ta nhất định phải minh bạch là. Ở bất kỳ quốc gia nào. Bất kỳ địa phương nào. Không phải nói bởi vì ngươi là nghề chế tạo mà bảo vệ ngươi. Mà là hẳn bởi vì ngươi là tương lai mà bảo vệ ngươi. Là tiên vào tư tưởng sẽ bảo vệ ngươi. Ngày hôm qua tuy Mỹ hảo cuối cùng là không cách nào đi về ngày hôm qua. Nhưng ngày mai ở tàn khốc cũng nhất định phải đối mặt. Mà chúng ta làm hết thầy cố gắng cùng thay đổi đều là có thể đi về phía kia như Lý Bạc Băng như vậy tương lai cũng thắng được tương lai. Mạc! Diệp Hoa gật đầu một cái tỏ ý. Đặt câu hỏi phóng viên cũng là hài lòng làm đến. Trong chốc lát, nói ban ngày Diệp Hoa mới vừa uống nước một cái. Toàn trường chợt vang rồi nóng nảy trào dân tiếng vỗ tay. Dưới trận cũng là một mảnh nói thì thầm nhị luận. Diệp hoa cách miệng này cũng là lợi hại ngươi có cảm giác hay không hắn ở phương diện này với một người rất tương tự chấu ngồi trong khu Một vị trung niên sĩ qua loa lấy lệ vỗ tay đồng thời đối với bên người bạn tốt nói ngươi nói a lý người sáng lập đảo xác thực với hắn rất giống Đều là nhắc tới một bộ tiếp tục một bộ thiên hoa loạn trụy để cho người ớt tiếp không nổi Mấu chốt là hiện tại ở người trẻ tuổi này chẳng những biết ăn nói Sẽ kể chuyện xưa càng là một cái kỹ thuật đại súc Cách này liền kinh khủng hơn Ta đến cảm thấy diệp hoa người nhân tài này càng giống như là ngoại tinh người mới đúng Ai? Người so với người thật là sẽ tức chết người Ta tại hắn lớn như vậy thời điểm suốt ngày ở tài nguyên nhân lực thị trường bôn ba xin việc thật ra thì đại lão nào không phải nói chuyện cố sự dạng có năng lực đây cũng phải toàn năng khoa ký cử đầu 17 chương 157 một phần thư 10 buổi họp báo kết thúc. Nhưng ảnh hưởng vừa mới bắt đầu lên men. Chàng này buổi họp báo mang đến ý nghĩa cùng sức ảnh hưởng quá mức tới đã hoàn toàn vượt qua năm 2007 chủ trì iPhone điện thoại di động buổi họp báo. Khoa học kỹ thuật giới. Chủ lưu truyền thông đều tại phô thiên cách địa báo cáo. Thậm chí buổi họp báo nội dung ở 19 giờ 00 phút đài truyền hình Trung ương Tân Văn đều dùng 3 phút thời gian tiến hành trọng điểm báo cáo. Bởi vì sản phẩm quá nhiều. Mỗi một khoản sản phẩm đều đủ để coi như ẩn dấu hàng tới độc lập cử hành một trận sản phẩm mới buổi họp báo. Khoảng 3 phút thời gian. Chỉ là đem ngũ đại nòng cốt sản phẩm bản tóm cắt một lần liền không sai biệt lắm dùng xong. Về phần trên mạng. Đã sớm bị các đại internet tự truyền thông xoát bình. Bây. Hờ. Cơ. Buổi họp báo trực tiếp lên đỉnh tiêu đề nhiệt lục xoát Vi bác nhiệt lục xoát Ba đô nhiệt lục xoát Cho dù không quan tâm ăn dưa bản trên mạng cũng không ngăn được truyền thông phô thiên cách địa báo cáo. Cách này dưa là ăn cũng phải không ăn cũng phải ăn không chỉ là quốc nội cũng tương tự ở nước ngoài xoát bình Âu Mỹ các đại chủ lưu truyền thông cũng cạnh tương mũ nổi cái trang bìa phát hành lần này tin tức không chỉ là ở toàn cầu khoa học kỹ thuật giới đưa tới oanh động to lớn hiệu ứng quá mức thậm chí đã phóng xạ đến khoa học tự nhiên giới một ít Âu Mỹ truyền thông nhất là nước Mỹ ký giả truyền thông ở buổi họp báo sau khi kết thúc xoay người phải đi phỏng vấn. Vô cùng chờ một mực ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đại lực nghiên cứu lại có đại biểu ý nghĩa khoa phí công ty hoạt nghiên cứu khoa học cơ cấu cho ra một cái rất để cho bọn họ bất đắc dĩ câu trả lời. Trí tuệ nhân tạo ước xuân ở trên thế giới cũng phi thường nổi danh, nhưng trí tuệ nhân tạo thủ tịch chuyên gia rất thản nhiên thừa nhận ước xuân không như bờ biển tuyến công ty sơ âm, thậm chí hắn nói thẳng bị đánh thắng. Mà Google trí tuệ nhân tạo chuyên gia cũng nói thẳng. Toàn thế giới trí tuệ nhân tạo ứng dụng cũng còn dừng lại ở yếu trí tuệ nhân tạo giai đoạn. Trừ hải ngạn tuyến khoa kỹ sơ âm. Tay tổ ra tay một cách đã biết có hay không. Buổi họp báo bên trên Trần Tân đối với sơ âm mấy cách nhìn như đơn giản ngay cả tiểu hải tử cũng có thể chính xác trả lời chính xác đặt câu hỏi. Toàn thế giới hiện hữu trí tuệ nhân tạo ứng dụng hoặc có lẽ là máy tính. Đều không cách nào cho ra chính xác câu trả lời Nhưng sơ âm làm được Đủ để chứng minh nàng thoát khỏi yếu trí tuệ nhân tạo phạm vi Có dùng con số nhỏ theo làm nhiệm vụ lớn năng lực Đã hiểu quan hệ nhân quả nói rõ nàng thật có tự mình tình cảm suy luận phân tích Google thở thậm chí chắc chắn sơ âm tuyệt đối đã thông qua đồ linh chắc nghiệm Tin tức này đối với toàn tàu khoa học giới mà nói Không thể nghi ngờ là nửa vui nửa buồn. Vui trí tuệ nhân tạo lĩnh vực cách mạng tính tiến bộ. Thậm chí siệp hoa ở buổi họp báo đã nói lời nói cũng bị đông đảo ai khoa học gia hoặc có lẽ là não người nghiên cứu chuyên. Ra thật sự coi trọng. Trí tuệ nhân tạo có lẽ thật không nên giới hạn với một cách đơn thuần ứng dụng. Mà là muốn lên lên tới một môn khoa học trí năng khoa học. Giống như vật lý, hóa học như thế ngang hàng địa vị. Buồn địa phương ở chỗ Trên thực tế tựa như có lẽ đã xuất hiện có từ mình tình cảm suy luận phân tích trí tuệ nhân tạo Nói cách khác Gần sinh ra từ mình ý thức Lúc trước mọi người quan tâm là trí tuệ nhân tạo sẽ đoạt đoạt nhân loại công việc Bây giờ có lẽ nên quan tâm trí tuệ nhân tạo có thể hay không cũng yêu cầu nhân quyền vật này Mặc dù Diệp Hoa ở buổi họp báo bên trên mánh liệt nhổ nước bọt một lớp ngoại giới đối với trí tuệ nhân tạo đủ loại buồn lo vô cớ thức lo âu. Nhưng loại này lo âu lại như cũ tồn tại. Khoa học giới bao gồm đỉnh cấp tạp chí tự nhiên chờ vô không coi như xuống điểm nóng phát biểu mỗi người bình luận. Loại thời điểm này làm sao có thể ít ẩn bên trong quân sự đề tài. Đây là tất nhiên lượn quanh không mở một cách khâu. Để báo đạo quân sự cùng an toàn sự vụ làm chủ nước Anh giản thì phòng ngự tuần san lúc này cũng nhảy ra quét một lớp tồn tại cảm giác. Đại nói người Hoa đắc âm thầm chế tạo cơ giới quân đoàn. Dòng lũ bằng sắt thép chờ lấy trí tuệ nhân tạo làm chủ cột khởi động quân sự vũ khí trang bị. Cách này cũng làm bộ quốc phòng đi ra cải chính tin đồn. Loại chuyện này cho dù có cũng phải nói không có. huống chi bây giờ căn bản kia sẽ không có chuyện này. Đương nhiên sẽ không tiếp tục chào này Nhưng bất kể nói thế nào Khoa học kỹ thuật chạy tới bây giờ Hướng đi tương lai phương nào là mỗi người cũng muốn biết Nhưng ngày mai lại vừa là không biết Đây chính là cuộc sống thực tế buổi họp báo kéo dài 90 phút thời gian Đại hội sau khi kết thúc các phe nhân sĩ cũng lần lượt rời đi đời bác sáng tạo tú chàng. Sau khi kết thúc quán triển lãm cũng sắp bị tháo ra Các tạp chí lớn đều tại cảnh tương báo cáo. Hôm nay mánh đoán thật là không nên quá nhiều. Hải ngạn tuyến công ty chàng này buổi họp báo tuyệt đối là hàng năm đại sự kiện. Đủ để ghi vào khoa học kỹ thuật lịch sử chính giữa. Buổi trưa, Diệp Hoa trở lại trang viên thời điểm phong phú bữa trưa cũng là đúng lúc thích hợp chuẩn bị xong. Hiện nay Kiều Vi, Lam Bình hai nàng đều đã thích ứng loại này hết sức xa xỉ sinh hoạt. Bất quá để cho Diệp Hoa cảm thấy khó hiểu là Hai người bọn họ thật giống như càng ngày càng đi về phía hai thái cực Kiều Vi ở sự nghiệp bên trên càng ngày càng hướng trước tràng tinh anh đường đi bước vào Mà Lam Bình ngược lại ở từ chức sau khi tính tính làm lên Bình Hoa nhân vật Hai nàng đi ngược lại Tạo thành so sánh rõ ràng tranh này rõ cũng là để cho Diệp Hoa cảm giác thanh ghi vạn phần Phản phất hai người bọn họ thương lượng xong Bình Hoa cũng tốt tinh anh cũng được Diệp Hoa cũng sẽ không qua để ý nhiều Mỗi người đều mang đặc sắc mới có một phen đặc biệt mùi vị ở trong lòng chứ sao Này vạn áp chủ nghĩa tư bản sinh hoạt nhé đến xế chiều trà thời gian Cùng chú đi tới Diệp Hoa bên người báo cáo Gia chủ Ngày nhận được một phần tiện cốc Tai thư mời Diệp Hoa tùy ý nói Ai tiệc rượu cùng chú, hôn tơ Disney Land hiện đảm nhiệm phô bứ. Ai gút, chính hắn sanh nghĩa mình mấy ngươi. Tham dự tiệc rượu nhân viên xanh lục bên trong. Còn lại mấy đại phô ly gút điện ảnh tự đầu cũng toàn bộ đều ở. Ngoài ra còn có trong ngoài nước điện ảnh tự đầu. Phần này xanh lục cơ hồ thâu tóm toàn cầu điện ảnh công nghiệp trọng lượng cấp nhân vật. Diệp Hoa nghe được cách này dạng đổi hình, Không khỏi ý vì sâu xa một phen suy nghĩ sâu xa. Chỉ chốc lát sau liền cơ thái. Lộ ra vẻ tươi cười. Không ra ngoài dự liệu buổi sáng buổi họp báo kích thích đến toàn cầu điện ảnh sản nghiệp, phòng trừng vô bớt. Ai gúc cùng các đại điện ảnh công ty đều kinh hô không ngừng ở sau lưng tức miệng mắt to đi. Diệp Hoa có thể tưởng tượng ra này cảnh tượng. Nhất là điện ảnh công ty cùng giạp chiếu phim. Bây giờ hơn phân nửa là lòng như lửa đốt đi Là dạp chiếu phim toàn bộ tin tức biến hóa thăng cấp Đây chính là thật chân ghim bạch ngân thành phiến đi vào trong đầu đập vào Vốn đều không vứt trở lại bê hừ Cơm Liện bật quy đi ra Giống như vừa mới thoải mái trong chốc lát đột nhiên bị vội vàng không kịp chuẩn bị lật đáy giường Có thể không gấp sao tối khí là cái người này vẫn là đồng bạn hợp tác hải ngạn tuyến công ty Diệp Hoa đem bọn họ tiền cũng kiếm đi, kiếm cách bồn mãn bát mãn quay đầu lại còn phải hầm hình vung một lớp đồng đội, một loại bị người bán còn giúp kiếm tiền cảm giác tự nhiên này sinh, có thể không khiến người ta thở hổn hển chứ sao? Toàn cầu các đại ảnh viện điện ảnh sản xuất từ đầu đại lão tụ tập do vô bớt, ai giúp chủ trì chàng này cao cấp tư nhân tiệp rượu, hiển nhiên là muốn thương lượng với Diệp Hoa chuyện này giải quyết như thế nào. Nếu như nếu là hắn không đi lời nói. Khả năng này thật thì trở thành một trận thuần túy mà không có chút ý nghĩa nào bạc ti. Hải ngạn tuyến công ty hôm nay cử hành buổi họp báo. ly Hollywood như vậy đại lão tới một đám người. Không xa vạn giảm tự mình chạy tới không phải là không có đạo lý. Bọn họ đây là hoàng A. Không thể không đến xử lý cái vấn đề này. Này sau này tất cả mọi người ôm bê. hừ Cơm không đi dạp chiếu phim, vé xem phim phòng co lại, dạp chiếu phim cũng phải rót nhắm một nhóm lớn, ném ra đi tiền đều không vứt trở lại a. trong lòng một phen suy nghĩ, Diệp Hoa đã có chính mình quyết định. chợt hỏi cùng chú, thời giờ gì điểm, địa điểm nào cùng chú như vậy trả lời, tối nay hai giờ mười phút, ở lão bến tàu sáng tạo thu xa xét lại, Diệp Hoa gật đầu một cái. Bỗng nhiên khóe miệng có chút một khúc. Sau đó nói. Ngươi trở về cây hàm. Nói cho vô bớt. liền nói tối nay ta không cách nào đáp ứng lời mời. Buổi họp báo mới kết thúc công ty sự vụ bận rộn. Nếu như hắn trở về hỏi ta lúc nào có rảnh rỗi, nói cho hắn biết số bốn. Nhìn cùng chú gật đầu một cái cũng rời đi. Diệp Hoa hắc nhiên tót miệng cười cười. Đối phương điều bộ này là muốn lấy thế đè người hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Muốn nói cứ tới đây thật tốt nói. Hảo thuyết ngạc thuyết cũng là ở hải ngạn tuyến công ty mở đầu chật vật thời điểm cập thời vũ đến. Bất quá diệt hoa cũng sẽ không vì thế đối với đối phương cảm tạ ăn đức. Song phương đều là được cách mình muốn a Nhưng là chơi đùa cách này tư thế Bày loại này từng đạo sẽ để cho hắn cảm thấy rất không vui. Bây giờ ai mới là cơ vị một điểm này bọn họ sợ không phải còn không có làm rõ ràng đây. Cả tối nay sẽ không đi. Ngược lại muốn xem các ngươi cách này bạc ti thế nào cách ngoạn pháp mà toàn năng khoa ký từ đầu 17 chương 158 nhìn như ổn bên trong mang ra. Kỳ thực hoàng bên trong mang gấp thương đô. Một nhà tiểu điểm cấp 5 sao trong khách phòng, nơi này ở là một gã người ngoại quốc, đương nhiên đó là vô bớt. Ai gút? Gần đây vô bớt cũng là bận biểu tứ phía chạy khắp nơi. Avatar hai ra mắt lễ thời điểm liền bay tới một chuyến. Vốn là mở đầu hỷ nhân. Chuẩn bị hai năm chính chuẩn bị bắt đầu trúng mùa lớn thời điểm. Hải ngạn tuyến công ty một trận buổi họp báo chờ dùng cho cho Hollywood thậm chí còn toàn cầu dưới điện ảnh bát một chậu nước lạnh mà từ trong hưng phấn lạnh lại. Thậm chí đối với tương lai cảm thấy không dép mà sun. Đối với B. Hừm. Hừ. Có thể nói là như lâm đại địch một dạng vốn là mà Vô bớt không thèm để ý ngươi hải ngạn tuyến công ty làm khoa học kỹ thuật sản phẩm Ta đích nây lan bán nội dung Hoàn toàn không liên quan nhau hai cách lĩnh vực Không can thiệp chuyện của nhau Cũng không có bất kỳ lợi ích trực tiếp mâu thuẫn Cũng đều đồng thời kiếm nhiều tiền Vui vẻ hòa thuận Nhưng bây giờ bê đây... hừ Cơ Đột nhiên xuất hiện Để cho hắn cảm giác toàn bộ cuộc diện lập tức thì trở nên Đít nây lan cảm thấy đã không thể khoái trá chơi đùa Bây Hờ Cơ Đã có đánh vào toàn bộ điện ảnh sản nghiệp năng lực Kia đít nây lan lợi ích cũng sẽ phải chịu to lớn tổn hại tổn thất Nhĩ phải giải quyết cái vấn đề này Chỉ có thể là cởi chung phải do người buộc chung Nếu không vốn là vô bớt đám người này bận bịu ở điện ảnh thị trường mò tiền các đại lão Cũng sẽ không vào lúc này vô cùng lo lắng tự mình chạy tới thương đô Lúc này chung điện thoại vang lên, vô bớt Ai gúc nhìn một chút màn hình điện thoại si động liền kết nối Chương máy truyền tin một đầu khác Đít lan ở Đại Trung Hoa khâu người phụ trách chương trí bên trong truyền tới đáp lời Vô bớt tiên sinh Ta mới vừa mới vừa nhận được tin tức Diệp Hoa hắn tối nay sẽ không tới tham gia tiệc rượu, lấy công ty sự vụ bận rộn từ chối. Cái gì hắn không đến ngươi chắc chắn chứ, Phó Bất không khỏi dương cao thanh âm đo. Ta chắc chắn tiên sinh. Trương Chí đúng trọng tâm định đáp lại. Đáng chết Phó Bất thầm chửi một câu. Biểu tình mang theo nhiệt độ nổ chi sắc. Lúc này Trương Chí bên trong mở miệng nói, nếu là hắn không đến Trường tiểu hội này cũng chưa có tiến hành tiếp ý nghĩa. Tiên sinh. Ngài định xử lý như thế nào tiêu hóa sau khi tin tức này. Vô bớt. Ai gúc rất nhanh bình phục trong lòng nhiệt độ lửa giận khí. Tỉ mỉ nghĩ lại đối phương cử tuyệt động cơ. Bỗng nhiên có chút minh bạch diệp hoa tại sao biết cách này sao liên quan khô Bất đắc dĩ cười khổ thở dài một tiếng đạo. Xem ra với hắn giao thiệp với cũng không phải một chuyện dễ dàng trong điện thoại trương trí bên trong cũng đồng ý trả lời là tiên sinh diệp hoa người này không thể lấy bình thường người tuổi trẻ đối đãi hắn hắn trẻ tuổi kia bề ngoài bên dưới che giấu một viên khôn khéo nội tâm so với song ruổi nhiều năm thương trường lão luyện chút nào không kém bao nhiêu vô bực không muốn ở chỗ này thổi phòng đối phương vốn là toàn thân đủ loại khó chịu nhất thời nói sang chuyện khác tối nay tiệc rượu hắn không đến kia làm không đi xuống. Trương, ngươi tái đi hỏi hỏi hắn lúc nào có rảnh rỗi. Nói ra những lời này liền ý nh nhượng bộ, thừa nhận Hải Ngạn Tuyên công ty mới thật sự là cơ vị, là nòng cốt. Không ngờ bên kia Trương Chí bên trong kinh ngạc trả lời. "Vô bước tiên sinh, ngài chỉ sợ là không đoán được một cái khác điểm. Hắn đã ngờ tới ngài xem nói như vậy, cũng thật sớm cấp cho ta trả lời." Số 4 Nghe vậy, vô bớt. Ai gút lăng một hồi. Đối với lần này hiển nhiên thật bất ngờ. Cái này làm cho hắn ý thức được đối với người trẻ tuổi này nhất định phải lấy ngang hàng địa vị đối đãi không thể có chút nào khinh thường. Bất, quá vô bớt. Ai gút cũng là một nhân tinh. Chương chí bên trong những lời này để cho cũng để cho hắn đạt được ẩn bên trong tin tức. Đó chính là diệp hoa nguyện ý đến. Cái tin này quá mấu chốt. Hắn sợ nhất là người không đến. Có thể tới đã nói lên hết thầy đều có thể nói. Trong lòng có quyết định, phu bước. Ai gúc chợt trả lời. Út. Chương. Ngươi thông báo một tiếng những người khác. Tối nay rượu sẽ hủy bỏ cũng chậm lại đến ngày hôm sau đồng thời đoạn. Minh Bạch ta đây liền xử lý. Theo thời gian đưa đẩy dạng sáng sắp tới. Bởi vì đây. Hừm. Cơm. Dự bán ở tối nay dạng sáng thời điểm bắt đầu. Diệp Hoa ở trên cao chưa hiện trường buổi họp báo. Hiện ra ở ngoài giới tầm mắt một mặt là Đốc Định. Là ham hở đệ nhất tân hưng khoa học kỹ thuật đại lão. Nhưng số tiền này sản phẩm đưa ra thị trường. Như cũ mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Mặc dù đã nhiều phương diện hoàn thành một hệ hàng buôn bán bố trí. Trò chơi. Giả tưởng thần tượng. Xã khu vân vân. Hết thầy các thứ này hết thầy đều là là một cái con mắt. Đó chính là đem bê. Hưng. Cơ. Bán đi. Buổi sáng ở đặt câu hỏi khâu thời điểm. Thì có một vị ký giả truyền thông nhằm vào bê. Hưng. Cơ. Máy đơn bộ giá bán 49.999 nguyên thiên giới. Người tiêu thụ có hay không chấp nhận nợ nần vấn đề đối với Diệp Hoa mở ra đặt câu hỏi. 5 vạn đô la tiền đối với người bình thường mà nói cũng không tính được thiên văn sổ tự. Nhưng coi như mua một bộ tiêu phí cấp sản phẩm điện tử xài nhiều tiền như vậy. Bộ này sản phẩm giá cả không khác nào thiên giới. Mặc dù mọi người không phủ nhận đi. hừ, cơm, hoàn toàn đáng cái giá này cây số. Đang trả lời phóng viên cách này đặt câu hỏi thời điểm. Diệp Hoa dĩ nhiên là lòng tin 10 phần. Hắn phải trả lời như vậy. Cũng chỉ có đáp án này đưa cho ngoại giới. Sau lưng có thể là theo chân một nhóm người lớn đâu rồi. Diệp Hoa nếu là không có lòng tin. Đó là sẽ cho ra đại sự. Nhưng trên thực tế. Nội tâm của hắn thật ra thì cũng không bình tĩnh. Cũng không có giống như trước buổi họp báo bên trên như vậy ung dung đốc định. Lần này đối với B. Hừm. Cơm. Máy để nhất kỳ sản năng là thả cửa sinh sản 3 triệu bộ. Tổng đầu tư giá vốn là 1.375 triệu nguyên. Tương đương với 20 tỷ đô la. Mà năm nay tổng sản năng là đặt trước 20 triệu bộ. Bây giờ đã đem để nhất kỳ đơn đặt hàng bao bên ngoài đi ra ngoài. trừ Intel phụ trách cung ứng tấm chim. Đồng thời còn có hơn 400 gia tướng gần 500 nhà ở vào các đại cung ứng liên bên trên hán thương là B. Hừm, cơm, hừ. đồng bộ, những thứ này thương nghiệp cung ứng chung nhau chia sẻ xuống hải ngạn tuyến 20 tỷ đô la đầu tư bên trong 146 trăm triệu đô la, tương đương với 1.000 trăm triệu nguyên đầu nhập, một bộ lấy bê. Hừm, cơm, hừ. máy làm chủ cột cung ứng liên đang ở tạo thành, này tưởng như cùng bộ iPhone máy lấy làm chủ cột tạo thành cung ứng liên. Thành thiên thượng vạn người đều dựa vào đến đến từ hải ngạn tuyến công ty đơn đặt hàng thực hiện công ăn việc làm. Cân nhắc bách ra công ty dựa vào hải ngạn tuyến công ty đơn đặt hàng mà sống. Thành vì bọn họ tối khách hàng lớn. Đối với Diệp Hoa mà nói. 20 tỷ đô la đập xuống. Giống như là không sai biệt lắm đem năm ngoái 2020 năm kiếm được tiền ở năm nay toàn bộ đều đập đi. Công ty bây giờ có thể quay vòng vốn lưu động chỉ còn lại 137 triệu nguyên. Cũng thì tương đương với 200 triệu đô la. Địa chủ nhà dư lương cũng không nhiều. A Diệp Hoa có thể không có quên công ty mới chủ sở chính xây dựng một mực ở Đại An rồi vận doanh chi tiêu. Này 137 triệu nguyên đỉnh không thời gian bao lâu. đây hơi cơ thất bại đem ý nghĩa năm ngoái một năm cố gắng toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Như vậy nguy hiểm, phải nói diệp hoa không có áp lực là không có khả năng. Coi như công ty người trưởng đà. Những thứ này áp lực toàn bộ đều được bản thân ôm lấy. Cũng không thể cùng các người ta nói. Bao gồm kiều vi. Nhất là thuộc hạ. Không những không thể nói càng phải ở trước mặt thuộc hạ cho thấy cường đại lòng tự tin lấy ổn định quân tâm. Phấn chấn tinh thần. Bởi vì chủ soái hoàng hốt lời nói thủ hạ kia các tướng sĩ cũng đều thiên nhiên sẽ cùng theo hoàng Buổi họp báo sau khi kết thúc. Diệp Hoa cũng không trở về công ty. Mà là trực tiếp về nhà. Sau đó ở sau đó trong một ngày. liền đợi ở trang viên đánh một chút vôn. Ở trong phòng hồ bơi chơi đùa. Cùng Lam Bình phiên vân phúc vũ cái gì. Ngược lại thì kiều vi. Coi như trợ lý. Diệp Hoa đột nhiên bỏ bê công việc một ngày. Nàng ngược lại có bận rộn. Số ba ngày này đối với nội bộ công ty mà nói. Là vô cùng trọng đại một ngày. Bởi vì bê. Hơ. Cơ. Dự bán bắt đầu. Hà Hạo chờ công ty cao cấp tầng quản lý rất bất đắc dĩ. Ông chủ tự nhiên vào lúc này không tới làm. Hắn liền không lo lắng bê. Hơ. Cơ. Dự bán vấn đề sao 20 tỷ đô la đập vào a Hà hảo cũng sợ hết hồn hết viết Thực tế toàn bộ công ty cao cấp tầng quản lý cũng đối với hôm nay vừa mong đợi lại thất thỏm vạn phần Chẳng qua là không nghĩ tới cấp trên lại rảnh rỗi như vậy tình thích ý Đến ngày thứ hai cũng chính là ngày mùng 4 tháng 2 Diệp Hoa sáng sớm liền đi tới công ty Ngày đầu dự bán số liệu bất kể như thế nào đã bụi bầm lắng xuống Vận doanh bộ rất nhanh sẽ biết đem báo cáo đưa tới Lúc này trong phòng làm việc diệp hoa Trong lòng cũng không lớn bình tĩnh Ngày đầu dự bán số liệu ở mức độ rất lớn cũng có thể tầm nhìn hạn hẹp 1375 cái trăm triệu đập vào Hắn cũng không vi vọng bê Hừm Cơm hừ. Là một cách khen ngợi không gọi ngồi sản phẩm Mời vào nghe được chuyện tới gõ cửa bóng người Diệp hoa nhất thời đem trạng thái điều chỉnh xong. Toàn bộ lo lắng cùng áp lực phản phất vào giờ khắc này toàn bộ nổi liếm. Hoàn toàn không bị người ngoài phát giác. Ánh mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc nơi thấy là Kiều Vi đi tới, ngược lại cũng tự nhiên buông lòng không ít. 24 giờ dự bán số liệu đi ra. Ngươi đoán một chút là bao nhiêu toàn năng khoa ký từ đầu 17 chương 159B. Hừ, Cơm. Lấy ở đâu dũng khí sám bán mắt như vậy thấy Kiều Vi thần thần bí bí mỉm cười. Diệp Hoa hoàn toàn yên tâm. ân thầm thở phào. Số liệu không tốt nàng chắc chắn sẽ không có ý định này tới vòng vo. Kiều Vi ý đồ kia hắn vẫn có thể nhẹ nhàng thoái mái mò thấy xuống. Không đoán, nói mau. Diệp Hoa thấy nàng hoạt bát xinh đẹp cười không nói. Nhất thời đạo. Xem ra ngươi miệng rất thanh nhàn a Không nói đúng không? Được, ta đây cho ngươi cái miệng nhỏ nhắn an bài công việc. Ừ, nói xong, trong bàn làm việc Diệp Hoa ngồi ở chuyển xe lăn, nhất thời trước sau hoạt động ở trước bàn trống đi một vùng không gian. Kiều Phi liếc liếc hắn tư thế kia không khỏi hiện lên một mạc chiều hồng, không nói gì trợn mắt một cái, liền trực tiếp nói về chính sự. "Đi." "Hừ." "Không." 24 giờ dự bán số liệu là 195.317 đài Vượt xa khỏi trong chúc ta bộ dự đoán 12 vạn đài Dựa theo cơ sở này Tuần đầu dự bán số liệu khả năng đạt tới 65 vạn đài Cũng không tệ lắm Diệp Hoa khẽ mỉm cười Đạo Dù sao muốn duy trì người trưởng đà ổn định một mặt Lúc này mới có thể hiện ra huyền uy a. Được rồi Thật ra thì hắn cũng con vịt sắp chết mạnh miệng. Cũng không tệ lắm ngươi trong lòng dự chủ là bao nhiêu kiều vi nghe một chút hơi lộ ra ngạc nhiên nhìn chăm chú hắn. Gần 200 ngàn đại sự bán lượng tiêu thụ. 24 giờ gần trăm trăm triệu thu nhập. Gần sáu trăm triệu lợi nhuận. Này coi như không tệ diệp hoa cười không nói. Cũng không trả lời. Dự bán số liệu đi ra. Có thể nói là cách khởi đầu thuận lợi. Trong lòng của hắn treo đá cũng coi như an an ổn ổn rơi xuống. Nếu như sự bán thành tích không được để ý. Thậm chí chịu khổ vơ te lô. Kia Diệp Hoa cái này thổi nửa ngày đi. hừ, Cơm. Sinh Thái Liên cố sự khả năng liền thật nói không đi xuống. Vô nhau mà lên các đại phe thứ ba người khai phá cũng có thể sẽ giải tán lập tức. Này muốn thành thật. Không chừng khoa học kỹ thuật giới sẽ có bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo và cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Hoa thật ra thì cũng là da mặt mỏng một người A. Thực tế sự bán số liệu cùng nội bộ công ty dự đoán. Dựa theo từ Intel công ty nơi đó vào mua 20 triệu mảnh nhỏ máy xử lý đến xem. Diệp Hoa cho B. Hừm. Cơm. Hừ. Tại thị trường chiếm giữ tỷ số bên trên. Hiển nhiên là quyết định tương đương với chỉ có truyền thống phòng chống lập tức xuất hàng đo 8% bên cạnh. Mặc dù thị trường phân ngạc rất ít, nhưng 10 triệu cấp bật lượng cấp cũng đã có đầy đủ cơ sở tới chống đỡ đi. Hơn! Cơ! Sinh thái hệ thống thành lập. năm chục ngàn một máy tiêu phí cấp sản phẩm điện tử. Không thể cùng truyền thống phòng chống đi so với lượng tiêu thụ. Càng không thể đi cùng điện thoại di động thông minh như vậy hàng năm hở một tí 8-900 triệu kích thước xuất hàng đo đi so với lượng tiêu thụ. Hiển nhiên. đi không Cơ. Sinh thái đi là iPhone ý nghĩ. Xác định vị trí là đi cao cấp đường đi. iPhone máy ở điện thoại di động thông minh thị trường chiếm giữ tỷ số hiện nay chỉ có 15% bên cạnh. Nhưng lấy đi nghề 85% lợi nhuận. Đây mới là B. hơi cơ muốn tiến hành so sánh đối tượng. Suy nghĩ một hồi diệp hoa lập tức có quyết định. liền nói. Đem phần này dự bán số liệu công bố ra ngoài. Ha <cười> ha. Nhất định là có một nhóm người lớn phải thất vọng. Nhưng là có một nhóm người lớn muốn càng hưng phấn. Chúng ta muốn cho nhiều hơn phe thứ ba người khai phá lấy lòng tin A. đi Hơ. Cơ. Máy là cả sinh thái hệ thống cơ sở. Chỉ có cơ sở này kích thước hồng lồ. Cả thị trường mới có thể làm lớn. Phe thứ ba người khai phá mới có thể ồ ả tiến vào. Toàn bộ bế hoàn hệ thống mới có thể tạo dựng lên cũng đi về phía chính tuần hoàn. Cho nên không chỉ là Diệp Hoa và toàn bộ công ty vô cùng quan hệ bê. Hơ. Cơ. Dự bán số liệu. Ngoại giới cũng có vô số người đang chăm chú cái này đầu gió suốt cuộc có thể tạo thành bao lớn đợt sóng Hay lại là chỉ đánh gió thu Minh Bạch Kiều Vi nhẹ nhàng điểm một cái Đem tin tức báo cáo Diệp Hoa liền chuẩn bị rời đi Coi như trợ lý nàng công việc cũng vô cùng trọng yếu Trợ lý cũng không phải là văn bí Trợ lý là trực tiếp tham dự công ty quản lý Thuộc về cao cấp tầng quản lý Không nữa lúc đạt được trao quyền có thể đại lý chấp hành quyền lực. Ai chờ một chút. Diệp Hoa đem nàng hô ngừng. Kiều Vi xoay người trở lại thấy hắn liếc mắt thời gian. Sau đó nói. ngươi thông báo một tiếng tầm quản lý. Hai giờ sau họp. Ngoài ra đem trình dương chạch gọi tới. Coi như ta trực tiếp điện thoại cho hắn. Hội nghị an bài ta xử lý. Kiều Vi lần nữa gật đầu một cách liền rời đi căn phòng làm việc này. Diệp Hoa nhìn nàng biến mất bóng lưng, thu hồi ánh mắt chuyển tới trên mặt bàn. Điện thoại chợt tốt cái số hiểu đem Trình Dương Trạch gọi tới. Cúp điện thoại, Diệp Hoa từ trên ghế đứng lên, rời đi bàn làm việc đi tới bể cửa sổ bên cạnh tây nhìn phồn hoa như gấm thương đô. Công ty ở trung tâm đại hạ, mà căn phòng làm việc này tầm mắt cực tốt. Mấy phút nữa tiếng gõ cửa vang lên Đi vào Diệp Hoa quay đầu nhìn lại Đương nhiên đó là Trình Dương Trạch Diệp Tổng Ngày tìm ta có gì phân phó b Hừ Cơ Dự bán số liệu ngươi xem Diệp Hoa nói như vậy Đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống đến Dối dối tay tỏ ý Trình Dương Trạch chợt tại hắn đối diện ngồi xuống Gật đầu một cách mỉm cười nói Nhìn vượt xa trong chúng ta bộ dự chủ công ty bây giờ trên dưới cao hứng một mảnh nột diệp hoa cười cười lại thu liếm nụ cười tiếp theo chú thích đến đối phương khoảng cách b hơn c trưng bày cũng liền hai cách nửa tháng thời gian nhưng có một cái vấn đề nhất định phải hiểu rõ vấn đề vấn đề gì trình dương chặt không chút nghĩ ngợi nói cũng hiếu kỳ nhìn đối phương yên lặng nói tiếp Vấn đề chính là B, hơi cơ, lấy ở đâu dũng khí sám bán mắt như vậy Diệp Hoa lời ít ý nhiều đạo. Nghe vậy, trình dương trạch vi lăng. Mà Diệp Hoa có chút chuyển nhích người hai chân đong đưa từ lời nói tự nói đạo. Là bởi vì vượt thời đại công nghệ cao hay là bởi vì chết trạch ta cho là hai người đều là. Nhưng nó vẫn rất đắt. Giá bán 5 vạn đô la một máy. Khả năng này là con mắt tiền thế giới bên trên bán được đắt tiền nhất không phải là tư nhân chế tác riêng bản cá nhân tiêu phí cấp sản phẩm điện tử. Như vậy giá cả mắt như vậy. Ai sẽ mua chết chặt dĩ nhiên. Dự bán số liệu có một phần sách câu hỏi điều tra ta cũng nhìn. Lần này dự bán 67% là do ngự chạch bột thật sự cống hiến. 25% là xí nghiệp hoặc cơ cấu đặt trước. Còn lại là chiếm so với thuộc về còn lại Ngự trạch bột chống lên B Hơn Cơn Dự bán hơn nửa bên trời ạ Điều này nói rõ chúng ta đi năm ý nghĩ là đúng Chúng ta đi năm một loạt chuẩn bị cùng thị trường bố trí Bao gồm thị trường kinh doanh cũng đưa đến tác dụng cực lớn Cái quần thể này hiệu ích cùng tiêu phí tiềm lực chính đang giải phóng Đây là một tin tức tốt Nhưng cùng lúc cũng là một cái tin tức xấu Nói tới chỗ này Diệp Hoa bỗng nhiên dừng lại Kiên định nói tiếp Ngự chạc bột hoạt có lẽ là nhị thứ nguyên cái quần thể này Nó lớn nhất tiềm năng cũng chỉ có thể là B Hừm Cơm Cung cấp mở đầu bồi bổ đất ấm Nhưng không cách nào nâng lên toàn bộ B Hừm Cơm Sinh thái liên lớn lên cùng lớn mạnh Chết no chỉ có thể đảm bảo B Hừm Cơm Bất bại. Nhưng không thể xuất bê. Hờ. Cơ. Cất cánh. Cao không tới. Thấp không song không phải là ta nghĩ muốn kết quả. Nghe được cái này dạng lời bàn trình dương chặt không khỏi lâm vào trầm tư. Không nghi ngờ chút nào. Bê. Hờ. Cơ. Là giá trị 5 vạn đô la cái giá này. Nhưng cùng lúc đó không thể tránh một cái vấn đề thực tế là. Làm một khoản tiêu phí cấp sản phẩm điện tử Nó đắt tiền lại vừa là không cạnh tranh sự thật Nhất định không cách nào giống như điện thoại di động thông minh như vậy nhân viên tống hiến một bộ Cũng không cách nào giống như phòng chống máy làm như vậy đến mỗi một cái gia đình ít nhất nắm giữ một máy phòng chống máy tính Rất nhiều người đều là tiêu phí không nổi Sau một hồi Trình Dương trạch trong lòng hơi ngừng Hắn một mực ở suy nghĩ Diệp Hoa đem mình gọi tới đồng thời còn nói lời nói này dụng ý ở nơi nào. Suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên nghĩ đến tự mình ở gia nhập liên minh hải ngạn tuyến công ty trước làm sự nghiệp. Kết hợp Diệp Hoa trước một phen. Hắn đột nhiên cảm giác được minh bạch cái gì? Nhất thời. Trình Dương Trạch không lớn chắc chắn thử dò hỏi. Diệp Tổng. ngài là muốn đem về Hừm. Cơm. Chế tạo thành sản phẩm điện tử bên trong xa xỉ phẩm diệp hoa không khỏi cười. Xem ra đem ngươi cách này dưới thời trang đồ lót đàn ông mời tới khoa học kỹ thuật dưới là đúng không sai. Máy 4 6 vạn nguyên gia xưởng giá vốn nhất định nó đi không lớn chúng đường đi. Cũng tuyệt đối không thể hy vọng xa với mỗi gia đình thậm chí cá nhân có thể vào tay một bộ. Nếu như đánh ngay từ đầu là mang theo loại tư tưởng này đi chế định thị trường kinh doanh sách lược nhất định thất bại. Nhưng là nếu như đem về, hừ, hừ, định nghĩa ở cao cấp tiêu phí lĩnh vực, thậm chí còn xa xỉ phẩm, giá bán 49999 nguyên đài ngược lại có thể đem hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế. Trình Dương Trạch cũng không khỏi gật đầu liên tục, nói: "Cái giá này vừa phù hợp xa xỉ phẩm giới hạn." Đồng thời ở xa xỉ phẩm trong hàng ngũ lại thích hợp. Cộng thêm B. Hừm. Cơ. Vượt thời đại như vậy khoa học kỹ thuật hàm lượng cùng trước đó chưa từng có thể nghiệm. Coi như là trong xa xỉ phẩm vật mỹ giới liêm sản phẩm. Chỗ tốt mà. Mở rộng được mọi người thể. Xa xỉ phẩm mãi mãi cũng là một số ít người tiêu phí. Nếu không cũng không kêu xa xỉ phẩm. Nhưng B. Hừm. Cười. Chưa chắc không thể làm được Đã là xa xỉ vừa có thể mở rộng được chúng mặt Ta cho là nó có cái này tiềm lực có thể làm được Hơn nữa tiềm lực còn không nhỏ Diệp Hoa nghe một chút vỗ án cười nói Không sai, chính là loại cảm giác này Đây chính là ta muốn Chuyện này sao cho ngươi Ngươi định làm gì ta Nhưng là đem ngươi trở thành làm ta Hải ngạn tuyến công ty Angela A-ren A-ren chỉnh dương chạch lăng lăng Trong đầu qua một lần các đại ấm tượng. Rất nhanh thì từ trong ấm tượng hiện ra một cái ngoại quốc nữ bóng sáng. Trình Dương chạc ra nhập liên minh hải ngạn tuyến công ty trước nhưng là lăn lộn giới thời trang. An dễ lạ. Azen khả năng không nhận biết hắn. Nhưng hắn vẫn nhận biết cái này đã từng là giới thời trang nữ ma đầu. Bây giờ nàng ở tim. Quốc giới quyền hiệu lực với y bồ. Toàn năng khoa ký cử đầu 17 chương 160 lên gió lớn heo cũng có thể bay lên trời vị này ơi bộ nữ cao quản đang bị quốc đào đi tới giúp hắn bán iPhone máy trước. Nàng nhưng là giới thời trang đại xanh đỉnh đỉnh nữ ma đầu. Tiếp quản tới gần tuyệt cảnh xa xỉ phẩm lão nhãn hiểu bác bách lợi nhuận mơ me di. 265 bác bách lợi nhuận tìm tới Angela. Muốn cho nàng tiếp lấy cũng dẫn bác bách lợi nhuận đi ra xu thế suy sụt. Ở nàng tiếp lấy trước. Lơ. Vâng. Thu nhập cơ hồ là bác bách lợi nhuận 12 lần. An dê là tiếp lấy sau khi. Ở nàng dưới sự hướng dẫn. Bác bách lợi nhuận thành công trọng tố nhãn hiểu cũng trở về xa xỉ phẩm một đường. 8 năm sau khi. Đưa cái này xa xỉ phẩm bài từ trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ cũng đem thành phố giá trị gia tăng đến 255%. Lãi hàng năm vượt qua 300 triệu đô la Mà Angela cũng lấy 2.630 vạn đô la tiền lương trở thành lúc ấy nước Anh thu nhập cao nhất Đến 2013 năm Quốc liền đem nàng đào được Apple ra bán iPhone máy Hơn nữa vì thế cho nàng mở ra 7.332 vạn đô la tiền lương hàng năm Là đương thời quốc tiền lương hàng năm 8 lần Ở Angela dưới sự hướng dẫn iPhone điện thoại di động bị đánh tạo thành điện thoại di động nghề xa xỉ phẩm Giá cả cũng là càng ngày càng cao Đồng thời uy bộ thành phố giá trị cũng một đường đẩy cao đến tỷ tỷ đô la cấp bậc iPhone máy càng bán càng quý cho quốc tăng giá dũng khí chính là nữ nhân A Là uy bộ nội bộ nữ nhân cao quản Angela Azen cũng là uy bộ bên ngoài nữ nhân trung thực nữ phấn iPhone máy Mỹ nhân Môn Tuân ra đến Phát hiện ca mê ra tự động Mỹ nhan chức năng liền bị điên cuồng nhổ nước bọt Nhưng đam mê tự quay nữ nhân dĩ nhiên muốn đánh ra đẹp đẽ tấm ảnh. Nếu không tại sao đủ loại sửa đồ công cụ hỏa bảo bởi vì thị trường có nhu cầu A. Vậy tất nhiên thúc đẩy sinh trường cung cấp. Quốc biểu thì chỉ có bắt nữ phấn mới là vương đạo. Hiển nhiên. y bộ từ đầu đến cuối không có quên sản phẩm khách hàng xác định vị trí. Cũng chính xác bắt. Cho nên y e bộ ở về buôn bán lấy được thành công hơn nữa là thành công to lớn. Các phe hàng năm hát suy y e bộ. Nhưng y e bộ thành phố giá trị cùng lợi nhuận nhưng là hàng năm đẩy cao. Cho nên như thế nào đi nữa hát suy. Như thế nào đi nữa phun. Nhưng trở về lý tính sau khi cũng không khỏi không nhìn thẳng coi như trên thế giới đệ nhất gia thành phố giá trị vượt 10.000 triệu đô la khoa khí công ty thực lực. Đều nói hoài niệm. Cũng phun quốc dẫn y bộ xuống tiền trong mắt. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Phun người trừ không biết chân tướng ăn dưa quần chúng, Mang tiết tấu nhóm người kia nhưng thật ra là tối hâm mộ và ghen ghét. Bọn họ thật ra thì cũng là không sẵn nổi nghĩ muốn biến thành chính mình dép sáng vẻ. Có lẽ bọn họ phun nguyên nhân là bởi vì mình không phải là người kia đi. Cho nên, hàng năm nhổ nước bọt y bộ điện thoại di động. Nhưng chỉ cần ghi bộ điện thoại di động sản phẩm mới vừa lên thành phố. Một đại sóng theo gió lập tức đi lên. tỷ như lưu hải ngoài miệng nói không muốn thân thể lại rất thành thật a. Dù sao. Phun cũng tốt. Dấm đạp cũng tốt. Nhưng phải không thể với tiền gây khó dễ. Ai bảo ghi bộ quả thật kiếm tiền. Thương nhân đều là trục lợi. Mang tiết tấu là là một cách chữ lợi. Theo gió hay lại là là một cái chữ lợi. Nhưng bất kể nói thế nào. Đối với Diệp Hoa mà nói. Hắn là một cái lý tính xí nghiệp ra. Ây bộ ở về buôn bán thành công to lớn giá trị hắn đi nghiên cứu. An về là. Azen cách này dưới thời trang người phóng khoáng là quan tiến quân khoa học kỹ thuật dưới. Ây bộ bán tốt như vậy. Nàng đối với iPhone ngành tiêu thụ một loạt cải cách là không thể bỏ qua công lao. Trình Dương Trạch cùng Angela. a có điểm giống. Cũng là từ giới thời trang khóa giới đến khoa học kỹ thuật giới. Diệp Hoa là thực sự đối với hắn càng phát ra ghi thác kỳ vọng. Vào giờ phút này Trình Dương Trạch cũng nhìn ra một điểm này, lâm vào một phen thận trọng giải nghĩ bên trong. Qua hồi lâu. Hắn mặt lộ vẻ kiên định. Nói. Ta cảm thấy. Không. Ta mãnh liệt đề nghị bê. Hừm. Cư. phải quy mô lớn thành lập tuyến hạ tiệm, hơn nữa lớn hơn đầu nhập chế tạo cao cấp phẩm chất tuyến hạ thể nghiệm tiệm. Diệp Hoa gật đầu một cái cũng không có mở miệng, mà là nhìn hắn tiếp tục chờ đối phương nói tiếp. Trình Dương Trạch vốn là ở xa xỉ phẩm giới thời trang trà trộn đắc lâu người, rất nhanh liền ở trong đầu tạo thành một cách đại khái mà rõ ràng tổng ý nghĩ, cũng vì Diệp Hoa đơn giản mở ra một phen tự thuật. Đạo Ta khi nhìn chúng ta chế tạo cao cấp phẩm chất tuyến hạ tiệm Trong tiệm nhân viên tiệm không nên bị định nghĩa là tiêu thụ viên Mà là nhãn hiệu hình tượng đại sứ Tạo ưu chất nhãn hiệu thể nghiệm Hết thầy đều sẽ theo tới Dùng một câu thông tục lời nói Gieo xuống ngô đồng thụ Phượng Hoàng sẽ tự tới Kỹ thuật Trình dương chạch nhất định là không hiểu nghiên cứu kỹ thuật phương diện hắn chính là một thuần tối mà hoàn toàn người ngoài nghề. Bất quá hải ngạn tuyến công ty không cần hắn để ý tới kỹ thuật. Chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể. Nội bộ công ty có số lớn thợ. Diệp Hoa bản thân liền là kỹ thuật đại giả. Nhưng chỉ cần nói đến thị trường kinh doanh. Hơn nữa còn là giới thời trang xa xỉ phẩm lãnh vực này. Đó là trình dương trạch bản lĩnh xuất chúng A máy hát vừa mở ra lại vừa là tại chính mình an hiểu nhất lĩnh vực nhất thời bắt đầu thao thao bất tuyệt ta cho là dùng xa xỉ phẩm lý niệm tới chế tạo đi hừ cường tuyến hạ tiệm như vậy nhà tuyến hạ tiệm liền tuyệt không có thể xác định vị trí là một cái bán một số thứ cửa hàng nó càng hẳn là một cách mới tờ lúc trong vùng cùng nơi mọi người lại ở chỗ này nói chuyện phiếm kết bạn Tham gia hoạt động. Mua đồ cùng bán một số thứ là thứ yếu. Ít nhất chúng ta muốn tạo nên như vậy không khí. Cho nên bị Hờ. Cơ. Tuyến hạ tiệm còn phải cần vô tuyến lưới cùng bàn ghế. Cùng với cung cấp đủ loại sản phẩm thể nghiệm. Diệp Hoa lại không nghi ngờ. Lập tức liền đánh nhịp đảo. lão trình. Bê. Hờ. Cơ. Tuyến hạ tiệm sự tình ngươi tới bắt. Nghĩ cái phương án cụ thể cho ta Bất chi bất giác Hai người thảo luận nhanh 2 giờ Cách phách trợ lý phòng làm việc Kiều Vi tới nơi này lần nữa Cũng nhắc nhở Diệp Hoa hội nghị thời gian sắp đến Mấy phút sau liền cùng Trình Dương trạch thuận đường cùng nhau đi hội cao cấp nghị đại sảnh Diệp Hoa chủ trì tổ chức tràng này tạm thời nội bộ hội nghị Nói chính là B Hơn Cơ Nhiệp vụ vấn đề Đây là hải ngạn tuyến công ty lập tức tối sự vật trọng yếu. Toàn bộ trọng tâm cũng phải nghiêng về B. Hưng. Cơ. Nhiệp vụ cấp kỳ liên quan nghiệp vụ. Nhất là thị trường kinh doanh diệp hoa chính thức ở trong hội nghị tuyên bố bổ nhiệm trình dương chặt là hải ngạn tuyến bán lẻ cao cấp tổng tài. Hơn nữa yêu cầu ở B. Hưng. Cơ. Bán ngày đến trước khi tới muốn ở cả nước trong phạm vi các đại chủ yếu thành phố thành lập B. Hừ, hừ. Tuyến hạ tiệm 79 nhà cập kỳ đồng bộ Trong vòng 2 năm hoàn thành toàn cầu 215 nhà tuyến hạ tiệm cập kỳ đồng bộ Cũng trông coi ba 5 năm 10 ngàn tên bán lẻ nhân viên tiệm công phu Nếu như dựa theo y bộ tuyến hạ bán lẻ nhân viên tiệm công phu số lượng tiêu chuẩn đến xem ba 5 năm 10 ngàn tên bán lẻ nhân viên tiệm công phu cũng liền y bộ hơn một nửa một chút Ây bộ bây giờ bán lẻ nhân viên tiệm công phu kích thước nhưng là đạt tới 7 Năm 10 ngàn tên kích thước Khó trách Trình Dương Trạch nói chế tạo cao cấp tuyến hạ tiệm cùng đi xa xỉ phẩm đường đi Cần phải đại quy mô đầu nhập Ánh sáng mời nhân viên số lượng chính là một cách to lớn chi tiêu số lượng Trình Dương Trạch tưởng tượng bên trong b hừ Cơm Tuyến hạ tiệm cũng không phải là cách loại này chỉ có mấy cách tiêu thụ viên hắn mong muốn trí tạo là một cái cờ lúc trong vùng cùng nơi là có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm, kết bạn tham gia hoạt động vậy khẳng định cần người hơn nữa muốn tạo nên dày đặc xã giao không khí càng cần hơn nhiều người ba năm vạn người dự chủ sợ rằng chỉ là một bảo thủ đánh giá số liệu trên thực tế chỉ có thể càng nhiều có thể sẽ gia tăng một năm vạn người Đây là một cái lâu dài cảnh xa hoạt định. Diệp Hoa chẳng qua là đem cơ bản cơ cấu nói ra cũng đánh nhịp quyết sách. Bên dưới người sẽ xử lý cùng chấp hành. Mà hắn chỉ cần đến tương lai kết quả liền có thể. trạng vạng tối 19 lúc hứa, một nhà tử điểm cấp 5 sao bên trong trong khách phòng. Robert, ai gút ngồi ở phòng khách. chành lên trước mặt laptop. Lúc này gọi tới một cú điện thoại. Bất quá hắn độ chú ý tựa hồ vô cùng tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính. Cho tới trung điện thoại vang một đoạn thời gian thật lâu đều không tiếp tục. Trên màn ảnh máy vi tính là một cái tin tức mới nhất tin tức. Đương nhiên đó là hải ngạn tuyến công ty B. Hừm, cơm, hừ. sự bán lượng tiêu thụ trong nghề tin nhanh. Trên thực tế ở buổi trưa thời điểm, hải ngạn tuyến công ty cũng đã tài chính mình quan phóng cùng quan bác thượng công bố B. Hừm, cơm, ở ngày đầu 24 giờ dự bán số liệu Rất nhanh thì bị trong nghề tân văn truyền thông số lớn in lại báo cáo Phải biết bây giờ nhưng là một đám người lớn cũng trông mong ngóng trông Trông chờ đi. Hừm, cơm, dự bán vơ có khối người Trông chờ đi. Hừm, cơm, bán nhiều người cũng có khối người Bây giờ, tin tức đi ra Sự bán lượng tiêu thụ gần ngàn bộ Cách này số liệu không thể nghi ngờ khiếp sợ trong nghề Đồng thời cũng để cho trông đời B Hưng Cơ Tiêu thụ thảm đảm người chết tâm hơn phân nửa Mà trông đời có thể ở B Hưng Cơ Lĩnh vực nổi lên mới đầu gió Thừa dịp lên đại triển quyền cước người chính là hưng phấn vô cùng Gió nổi lên Heo cũng có thể bay lên thật là gió thổi mạnh heo tung bay a có thể bất hưng phấn mà nhắc tới. Vô bước thật ra thì cũng là thuộc về vi vọng bê. Hơn. Cơn. Dự bán thảm đạm nhất phương. Chỉ có như vậy tự thân lợi ích mới có thể vững chắc. Nhưng cái kết quả này cũng không có như người mong muốn. ngàn dự bán nhìn xác thực không nhiều. Nhưng đây chính là dự bán hơn nữa đây là 5 vạn đô la một máy dự bán. Ở nơi này cơ số là dựa vào xuống. Toàn cục theo có thể chính xác phân tích ra tương lai thực tế lượng tiêu thụ. Cho dù có sai lệch cũng không kém đi nơi nào. Ý vị này bê, hơi cơ, 5 lượng tiêu thụ đủ để vượt ngàn vạn đại lượng cấp. Theo thời gian đưa đẩy điện thoại lần thứ 3 đánh tới, lần này vô bớt. Ai gút suốt cuộc nghe có người điện thoại gọi đến. Tiếp thông điện thoại liền truyền tới thanh âm. vô bớt tiên sinh. Sắp đến 8 giờ Ừ, ta lập tức đi tới Đơn giản một cách đáp lại liền cúp điện thoại Lập tức đem laptop khép lại Nhanh chóng sửa sang lại một phen liền rời tiểu điểm phòng khách Toàn năng khoa ký cử đầu 17 chương 161 Phó hội không 09 Hoa Hồng Trang Viên Cao cấp tiệc rượu không phải là yêu cầu bạn gái sao Tại sao ngươi muốn một người đi trong căn phòng Diệp Hoa hướng về phía gương chỉnh trang Lam bình ở một bên đủ loại làm nũng mệt nhọc. Mang ta đi có được hay không? Ta cũng nghĩ xem xét các mặt của xã hội. Có được hay không vậy con ngoan? Đừng làm rộn. Cuối năm có là cơ hội. Ta đây không phải là đi chơi mà. Mà là muốn ứng phó một nhóm lớn vai diễn tinh. Loại này hoạt động xã giao nhàm chán nhất. Mấu chốt còn phải đi. Nói xong. Diệp Hoa hướng một cách phương hướng chỉ chỉ. Đem sắc kết cho ta loại này tư cách cá nhân cao cấp tiệc rượu không cần xuyên qua với chính thức. Một bộ thiển sắc áo sơ mi. Về phần lựa chọn thiển sắc áo thun bó sát. Là bởi vì nếu như không cẩn thận bị rượu loại thức uống dính vào người cũng sẽ tương đối không dễ dàng nhìn ra. Nhận lấy áo khoát mặt trên người. Miu liếc một cách mặt đầy buồn buồn không vui lam bình. Diệp Hoa khẽ mỉm cười. Đem ôm vào lòng. Trở về tái hảo hảo bồi thường ngươi. Tối nay độ cưng chiều ngươi một người. Loạn lập không thể thực hiện. a. Diệp Hoa người này thật giống như như cũ hoàn toàn không dài tâm. Độ lưu manh chết lam bình hờn dỗi. Mặt đẹp một trận phiếm hồng. Từ trong ngực hắn cửa ra. Đạo. Bị muộn rồi. Ngươi chính là mau đi đi. Diệp Hoa gật đầu một cách liền rời phòng. Ra nhà. Chiếc kia mai bác 62 sơ đã dừng ở cửa. Đi tới cửa xe bên diệp hoa quay đầu mắt nhìn đại quản ra. Hòa thúc. Bên trên ta xe đi. Cao như vậy bưng tư nhân tiệt rượu. Đem hòa thúc mang đi vẫn rất có cần phải. Hắn có thể tại loại này vòng lăn lộn như cá gặp nước. Là chuyên gia về phương diện này. Dù sao. Diệp Hoa dự đoán không ra ngoài dữ liệu đối phương có thể là một đám người tới nhắm vào mình Mặc dù không tư Nhưng có hòa thúc ở càng có thể như cá gặp nước Tại sao lại không chứ Lên xe Mai bắc 62 sơ mở ra trang viên Sau lưng còn có một chiếc xe đi theo Hiện nay Diệp Hoa xuất hành hoạt động tất mang nhân viên an ninh Lúc trước còn có chút không thích ứng Bất quá bây giờ đã hoàn toàn thích ứng. Hòa thúc thỏa thiếp an bài hết thảy các thứ này. Mặc dù tham dự tiệc rượu cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá cùng chú dẫn quản gia đoàn đội cũng sẽ không bởi vì này dạng liền xóa bỏ cùng sơ sót. vô sơ ga đân trong mấy chục người đều cầm người thuê kích xù tiền lương. Nhất định phải không mảnh vài che thân thực hiện mỗi người chức năng. Nói đến đây tiệc rượu. Mặc dù bởi vì diệp hoa cử tuyệt mà chậm lại 2 ngày. Bất quá tối nay tiệc rượu vẫn ở chỗ cũ nguyên đỉnh lão bến tàu sáng tạo khâu xa xét lại tiến hành. Nơi này là thuộc về cao cấp loại hình câu lạc bộ tư nhân. Địa điểm ở đệ tam tầng. Tổng tổng cũng là 3 tầng. Mặc dù tối nay xa xét lại đã toàn bao. Nhưng ở đệ tam tầng cử hành. Theo thời gian đưa đẩy. Từng chiếc một xe sang trọng lái vào xa xét lại Hollywood dưới điện ảnh các đại cử đầu cơ hồ cũng không có rơi xuống. Quốc nội điện ảnh các đại lão cũng đều đến. Có thể nói xuất hiện ở đây tràng tiệc rượu người cơ hồ bao gồm toàn cầu điện ảnh giải trí tư bản vòng toàn bộ nặng ký đại gia. Loại này cao cấp tư nhân tụ họp chắc chắn sẽ không bị người ngoài quấy dậy. huống chi dự hội đều là trong nghề đại lão. Tràng này âm thầm tụ họp nếu như bị làng giải trí truyền thông thấy, tuyệt đối là trang đầu tiêu đề cấp tân văn. Bất quá tràng này tụ họp cũng không phải là công khai tính chất thương vụ tiểu hội. Ngoại giới nhất định sẽ không biết. Toàn cầu điện ảnh trong phòng giải trí đủ để làm việc bên trong hô phong hoán vũ người có quyền cũng hội tụ một đường. Bọn họ mới thật sự là đại lão. Nếu như không có cách nào đảo diễn hoặc cách nào một đường tự tin, Điện ảnh làng giải trí như cũ cứ theo lẽ thường truyền. Nhưng nơi này các đại lão. Không có bọn họ cái phòng này liền không chơi nổi. Trong tay bọn họ nắm giữ cơ hồ toàn cầu 90% trở lên nghề tài nguyên phối trí quyền. Trên thực tế. Chàng này tụ họp mặc dù ngoại giới không biết. Nhưng cũng không phải là cái gì tuyệt mật. Người trong nghề sĩ hay lại là có không ít người biết có một cách như vậy tiệt dựa. Mà ở trong vòng giải trí có chút sức ảnh hưởng không người nào không nghĩ đủ phương cách bước lên đi vào. Làm một chương thư mới có thể nói là tế phá đầu. Không nghi ngờ chút nào. Trường tiểu hội này đại biểu là cách này tuyệt đối đỉnh kim tử tháp bưng. Tại người bình thường xem ra những thứ kia điện ảnh đại già. Ở nơi này một ít truy trong mắt người trên thực tế chính là một phần nắm giữ có thể phối trí tài nguyên mà thôi. Thậm chí nói thẳng thắn hơn chính là những đám đại lão này trong tay công cụ kiếm tiền Cho dù những thứ kia ở bên ngoài xem ra coi như là một có chút sức ảnh hưởng nhân vật Nhưng là Cho dù là một nhân vật cũng còn chưa đủ tư cách bước vào tầng thứ này Nơi này các đại lão có thể tập trung tài nguyên hở một tí chính là mấy tỷ thậm chí còn trên 10 tỷ kích thước Tuyệt đối là lòng bàn chân một phát giấm Trong nghề liền muốn run ba run đại nhân vật Đến 8 giờ qua năm phân tả hữu, một chiếc mai bác 62 sơ lái đến xa xét lại cao ốp. Hiện tại ở thời gian này điểm cửa cũng không thiếu người khi tiến vào. Bên trong xe Diệp Hoa Xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy một cách ngoại quốc lão đầu mi ôm một vị tuổi trẻ diễm lệ cô nương. Hai người trinh lệch 40 tuổi, thậm chí 50 tuổi cũng có thể thu hồi ánh mắt thời điểm. Cùng ngồi ở trong xe hòa thúc bỗng nhiên lời ít ý nhiều đạo bảy chữ. Chỗ này không thể thiếu hoa. Diệp hoa nghe một chút không khỏi lăng chốc lát. Giống như hòa thúc lớn như vậy quản gia đối với cách này loại cách gọi là thượng lưu thức tù họp quả nhiên là nhưng vô cùng. Đơn giản bảy chữ liền nhường đường ra cách này tiệc rượu tình cảnh. Lúc này đậu xe. Đi theo tới người làm mở cửa xe. Diệp hoa xuống xe. Hòa thúc đi theo tới. Những người khác là lái xe rời đi trước cửa Hắn không khỏi cười nói Hòa thúc quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp Hai người đồng hành Nhưng một bên hòa thúc hay lại là thoáng gần chót một ít Khắp nơi lộ ra rất nhiều Thật ra thì Diệp Hoa cũng không thèm để ý chi tiết Nghe được cái này dạng lời nói Hòa thúc cười khẽ xuống Mang theo không cao ngữ điệu chậm chạp nói Văn ngu dưới một khối này Giống như cổ đại văn hào nhã sĩ môn uống rượu làm vui lúc Luôn là miễn không cần mời mấy vị bán nghề không bán thân cô nương tới giúp trợ hứng Mấy ngàn năm sau hôm nay cũng giống vậy Quốc nội cũng tốt nước ngoài cũng được Bản chất đều là giống nhau Chỉ bất quá tới hôm nay đổi một từ A Giao tế hoa Diệp hoa đảo Không sai Hoa thúc đối đáp đảo Chỉ chốc lát sau liền tiến vào xa xét lại. Hòa thúc rất nhanh thì từ trong ngực túi lấy ra thư mời cúng thuận lợi thông qua. Sau đó đi về phía ba tầng lầu đi. Diệp tiên sinh đến là ta xác định là hắn. Phía trước mệ vị kia tuổi trẻ tiếp đãi viên lập tức đà thông một cú điện thoại. Đi tới lầu ba. Môn hai vị trí đầu nhân viên làm việc ở Diệp Hoa cùng hòa thúc đến lúc. Vừa đúng mở ra môn cũng trí dĩ thăm hỏi sức khỏe. Nhất thời, ba tầng lầu tiệc rượu đại sảnh đập vào mi mắt. Căn này toàn thể thiên về phong cách anh tiệc rượu hiện trường. Người cũng không ít, hơn một trăm người. Chữ nam nhân, nữ nhân cũng chiếm một nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa các người trẻ tuổi. Đường cong là lướt, to lớn đỉnh chân dài. Phong tình vạn trùng, có thể nói vư vật. Diệp Hoa chẳng những thấy không ít xinh đẹp kim phát biết nhãn mỹ nữ. Hơn nữa ở chỗ này sao tế hoa môn thậm chí đa số Hollywood nữ minh tinh. Em quả nhiên vẫn là bọn họ cái phòng này người biết chơi mà. Mà trong cái phòng này lại tối tân nhất Hollywood đám người này biết chơi mà. Hắc Diệp Hoa thật nhanh nhìn phòng quanh toàn trường lại thu hồi ánh mắt. Mang theo một tia khản cười đối với bên người hòa thúc đạo. Người sau cũng là cười không nói. Trước mắt sở chứng kiến, chính là một cái mười phần danh lợi tràng. Tù ba tù năm tổ một bàn thành một cái phòng nhỏ, giữa lẫn nhau đàm luận thật vui. Ở nơi này cao cấp trường hợp xã giao trong, mượn trường tiểu hội này, các nam nhân hoặc xả mạo người quen, hoặc phát triển mạng giao thiệp, hoặc nói chuyện hợp tác vân vân. Dĩ nhiên bọn họ nói chuyện làm ăn hợp tác phần lớn đều là cùng điện ảnh đầu tư liên quan. Mà sao tế hoa môn Phần lớn chẳng những là tự nguyện tới thậm chí đều dựa vào một ít bỏ ra tranh thủ đến Về phần tại sao nghĩ đến không cần nhiều cơ Hờ U E Thuật Một loại đều là muốn đạt được một ít cùng nàng năng lực chính mình không xứng đôi đồ vật Muốn cầu chút vật gì Nhưng là dựa vào thực lực của chính mình lại không lấy được tỷ như một vai Dù là có thực lực nhưng có tài nhưng không gặp thời Yêu cầu cái ra mặt máy biết cái gì Cho nên mà Cầu người thời điểm luôn là phải bỏ ra chút gì Hòa thúc Ngươi cảm thấy nơi này có than đá ông chủ sao Diệp Hoa đột nhiên hỏi à, Á á cái này hòa thúc lăng một hồi Nhìn phòng quanh toàn trường trong lúc nhất thời cảm thấy làm khó trêu chọc ngươi chơi Diệp Hoa ra một chút cười nói Lại bổ sung Trong mắt của ta, so sánh mà nói than đá ông chủ so với đám người này quả thực nhiều. Hai người âm thầm nói nhỏ. Mới vừa đến tiệc rượu đại sảnh trong chốc lát. Diệp Hoa liền thấy một tên người ngoại quốc cùng một tên khác coi như là người quen cũ nam tử đi tới. Diệp tiên sinh, rất vinh hạnh ngài có thể tới tham gia ta tiệc rượu. Diệp Tổng, chúng ta lại gặp mặt.